vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chương hai trăm tám mươi hai cười hỏi khách từ nơi nào đến giang nam đảo bên ngoài trên đường lớn mặt đất chấn động thuần một sắc hoàng kim khải giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng dỡ lấp lòe chói mắt phàm là đi ngang qua người nhìn thấy đội ngũ này lập tức từ giác nhường ra đường đi một trăm ngàn hoàng kim giáp một thương bình thiên hạ cho người cảm giác Ai cũng như thế đây là cái gì thiên binh ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người nhìn thấy như thế uy vũ đường hoàng quân. Không khỏi thăm dò. Hỏi người bên cạnh. Bên người người kia cũng là lắc đầu. Nói ra ta cũng chưa từng gặp qua hoàng kim khải giáp thiên binh đại tần giống như không có chứ lúc này. Phía sau hai người. Một vị lão giả bị một cái thanh xuân nữ tử diều lấy. Ra ra. Ta cũng chưa từng gặp qua thân mang hoàng kim giáp thiên binh. chúng ta đại tần. Có dạng này thiên binh sao đại tần thiên binh. Đại đa số là màu đen. Số lượng không nhiều. Chính là tứ tượng thiên binh. Cùng cái kia làm cho người nghe tin đắc sở mất mật sát thần thiên binh sát thần thiên binh. Đều là huyết bào tứ tượng thiên binh. Dựa theo thiên địa tứ tượng đến hàng dệt kim chinh bào. Nhưng... Duy chỉ có không có hoàng kim khải giáp thiên binh trên mặt của lão nhân nếp nhăn rất nhiều Ngay tại hô hô thở hào hển Thanh xuân nữ tử tri kỷ nữ hài tử lão nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Lão nhân lúc này mới thở ra hơi Trong mắt mang theo một tia hướng tới Cùng tôn kính nói ra Ai nói ta đại tần không có hoàng kim khải giáp thiên binh lời của lão nhân Nhất thời nhường người xung quanh nhìn lại Vị này lão đại gia, ngài biết đây là cái gì thiên binh chính đang nghi ngờ người, hỏi. Thanh xuân nữ tử cũng là nhìn xem gia gia của mình. Gia gia, đây là cái gì thiên binh a lão nhân thở thở ra một hơi. Nói ra, đây là nhạc vương phủ nhạc gia thiên binh, nhạc gia thiên binh ta làm sao chưa nghe nói qua đâu lão nhân nói. Năm đó nhạc gia thiên binh, giết định 50 thành liên chiến tám ngàn dặm cái này mặc lấy hoàng kim khải giáp thiên binh thế nhưng là chúng ta đại tần năm đó hộ quốc công thần cái này nhạc gia thiên binh thống soái thì là tiền triều thái thượng hoàng thời đại cửu vương một trong ngũ quan vương nhạc vũ mục nhạc vương ra hiện tại cái này nhạc gia thiên binh đều đi ra có thể thấy được hiện tại bệ hạ dự định tứ phương chinh chiến trong triều thiên binh đã không đủ chống đỡ lão nhân thở dài một tiếng Lúc này, một cái thương khách ăn mặc người bỗng nhiên nói ra. Nghe người khác nói, tựa như là lúc trước bệ hạ tại bên ngoài gặp chuyện. Hành thích người chính là phong ba thiên chủ phía trên Kình thiên tông nếu là tin tức là thật. Như vậy, nhạc ra thiên binh mục đích. Cũng là Kình thiên tông lão nhân nghe nói như thế. Cười ha hà nói, lão hủ tuy nhiên không thường ra cửa. Nhưng là đối với bệ hạ sự tình vẫn là ngẫu nhiên có thể nghe được một số những cái kia siêu cấp tông môn dựa vào lấy truyền thừa của mình từ trước tới giờ không đem triều đình để ở trong mắt năm đó bệ hạ thời kỳ thiếu niên tuy nhiên bình định đại tần giang hồ phía ngoài những tông môn kia muốn ám sát bệ hạ không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ liền nên bị diệt ngoại nhân nghe xong nhất thời cười. Lão gia tử cũng là ngoan nhân Ai những người khác nghe vậy Cũng là cười ha ha một tiếng Đều là mở miệng nói ra Ha ha Cái này tốt Trực tiếp nhắm chúng bệ hạ đại quân xuất phát Có bọn họ chịu được ai Nói không phải đâu nhà ta Cái đứa bé kia Cũng là bị tông môn người hốt ru đi Hiện tại đã nhiều năm đều chưa có trở về Tiến vào tông môn Không chỉ không cho tiền tháng còn muốn chúng ta mỗi tháng cho hắn tiền. Lúc trước có tông môn người nói là nhà ta tiểu tử kia tư chất còn có thể. Ta nghe xong điều kiện này, quả quyết cự tuyệt tông môn có gì tốt. Truyền thừa chúng ta Đại Tần cũng có A bệ hạ năm đó lập hạ 12 đạo võ đạo bia. Không đều là vì chúng ta chuẩn bị sao có điều, có ít người trong lòng chỉ chứa lấy tông môn tốt, học được Đại Tần võ nghệ, lại chạy đến trong tông môn Mấy người này mới là đáng hận nhất nói cũng đúng theo nhạc gia thiên binh dần dần từng bước đi đến. Trên đường lớn lần nữa khôi phục ban đầu bộ dáng Gia Gia chúc ta đi thôi lão nhân ho hai tiếng. Thanh âm thăm thẳm. Năm đó. Lão phu cũng là mặt huyết bào người A già A. Gia A thanh xuân nữ tử bẻ mở cái miệng nhỏ nhắn. Gia Gia không có lão lão nhân cười A A vỗ vỗ cháu gái tay. Đi thôi kinh thành còn rất xa ngày này nhi Giống như là trời muốn mưa Gió đang nhẹ nhàng từ một già một trẻ bên người mà qua Mưa muốn xuống còn chưa dưới tựa hồ sợ quấy dày một già một trẻ này Huyết bào liệp liệp thiên nhật ám Giữ tử chấp đao cố vơ ngôn tướng quân ly ra tái hồi thủ Dĩ thị bạch phát thương lão nhan trên đường lớn Gió trong mang theo lão nhân thanh âm khàn khàn Càng truyền càng xa Nghe lời của lão nhân Trên đường người đi đường Không khỏi chốc lát ngừng chân Nhìn xem lão nhân bóng lưng có người Khói mắt vậy mà ẩm ướt Phụ thân của ta Còn chưa có trở lại một vị trung niên Đột nhiên gào khóc thủ hộ vạn lý Sơn Hà Bọn họ thật sự là Quá mệt mỏi nhạc ra thiên binh Tướng quân vừa mới tại hạ ở phía sau nghe được mấy câu Thiên tướng trên mặt mang theo vẻ cô đơn Hắn cũng thí tuổi nhỏ tòng quân Bây giờ dĩ nhiên là trí tôn cảnh có thể sống 300 năm lúc này 15 tuổi rời nhà 40 năm chưa có về nhà qua một lần Nhạc vũ mục khuôn mặt nghiêm túc Nói ra lời gì thiên tướng nói ra Vừa mới một vị ven đường lão nhân nói Huyết bào liệp liệp thiên nhật ám Giữ tử chấp đao cố vơ ngôn tướng quân ly ra tái hồi thủ Dĩ thị bạch phát thương lão nhan nhạc vũ mục khẽ giật mình. Thở dài nói. Người này hẳn là sát thần thiên binh đời thứ nhất người đi sát thần thiên binh. Dĩ nhiên ba đời mà hắn nhạc ra thiên binh. Hiện tại nhiều nhất hai đời. Trong đó đại bộ phận. Vẫn là đệ nhất bên trong người. Vì cái gì tất cả thiên binh bên trong. Sát thần thiên binh. Tỷ lệ tử vong lớn nhất đồng thời. Sát thần thiên binh. Cũng là giết địch nhiều nhất thiên binh có thể sống đến già mà lui ra. Đây chính là thật không dễ dàng nhạc vũ mục trên mặt. Mang theo một vẻ kính nể bởi vì hắn biết. Tại sát thần thiên binh bên trong từ để nhất sống đến bây giờ. Là khái niệm gì thiên tướng cũng hiểu biết. Khóe miệng hung hăng co lại. Vị lão nhân này. Năm đó chỉ sợ cũng là kẻ hung hãn ai nhạc vũ mục khẽ cười nói. Có thể tử sát thần thiên binh để nhất sống đến bây giờ. Đoán chừng còn thật không có mấy cái lâm ra thôn. Một vị lão nhân cóng bọc hành lý. Bọc hành lý rất nhỏ, mấy món y phục. Đi vào cửa thôn, khẽ vuốt lão thụ Thanh phong rằng giặc, lão nhân rơi lệ. Cửa thôn, mấy cái chính đang chơi đùa hài đồng. Nhìn thấy lão nhân đứng dưới tàng cây không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau còn khóc là được rồi kỳ đi vào bên người lão nhân lão gia gia ngươi làm sao rồi năm sáu tuổi tiểu nữ hài Nhất liếc trong mắt ngập nước nhìn xem lão nhân lão gia gia ngươi vì cái gì đối với viên này lão thụ khóc a một cái nam hài nhìn thấy lão nhân sờ lấy lão thụ nói ra lão nhân nghẹn ngào nói cây này bảy mươi năm đi tiểu nữ hài kinh ngạc nhìn lão nhân Làm sao ngươi biết ta nghe ra ra nói, nó thật sự có 70 tuổi. Lão nhân nói, bởi vì, cây này, là ta gieo xuống tiểu nữ hài cảnh giác nói. Ngươi từ đâu tới chẳng lẽ ngươi cũng là lâm gia chúc ta thôn sao ta tại sao không có gặp qua ngươi lão nhân nghe được nhỏ lời của cô gái. nao nào, ngươi là từ đâu tới chẳng lẽ ngươi cũng là lâm gia thôn sao ta tại sao không có gặp qua ngươi lúc trước gieo xuống cây non bây giờ đã trở thành trọc trời lão thụ lão gia gia ngươi thật là lâm gia chúc ta thôn sao tiểu nữ hải hộ nghi nhìn xem lão nhân lão nhân hung hăng gật gật đầu ta là ta là lâm gia thôn người nước mắt rơi như mưa bây giờ trở về nhà lại bị hỏi ngươi là từ đâu tới vô địch chí tôn thái tử gia ba mươi chương hai trăm tám mươi ba thủ vạn lý sơn hà cửa tử vô hối đại tần hoàng triều lâm gia thôn cửa thôn Lão nhân nhìn xem quen thuộc địa phương. Trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngươi là từ đâu tới hải đồng thanh âm thanh thúy. Tại trong lòng ông lão. Lại dường như vạn quân trọng trùy. Hung hăng đánh tới hướng ngực của hắn. Đây là nhà ta. Coi ta khi trở về. Cửa thôn hải đồng, nét mặt vui cười. Cười hỏi khách từ nơi nào đến bảy mươi năm A. Lão nhân nhìn xem sạc sỡ phòng cũ. Cùng nhau đi tới. Nhìn xem nhiều lần xuất hiện tại chính mình trong một đường nhỏ. Bờ sông cây liễu. Những thứ này đều đã thành nhớ lại. Còn còn nhớ rõ. Năm đó chính mình tuổi nhỏ thời điểm. Bẻ cây liễu một nhánh. Khéo tay có thể tung. Làm một cái còi. Đặt ở bên môi. Thổi chính là da hương vô danh khúc. Khúc bên trong lại là ly biệt ý tuổi nhỏ không biết. Đợi đến chính mình bắt đầu nhớ nhà thời điểm, mới mới hiểu khúc bên trong chân ý. Đây không phải là vô danh khúc, mà chính là gia hương khúc căn phòng cũ như năm đó. Năm tháng tại trên người của nó, cũng khắc đầy dấu vết lão người tới nhà của mình. Lúc này, nơi này đã thật lâu không có người đánh quét qua. Hắn là năm đó trong thôn một cái duy nhất bị tuyển nhập người. Cùng một thời đại người, cơ hồ đã hóa thành cát vàng lão nhân mặc dù lão, lưng vẫn thẳng năm nay tám mươi tám lão nhân nhìn xem chính mình căn phòng cũ nhởn miệng cười kỳ thực dạng này cũng rất tốt hắn luyện võ tư chất yếu kém không đột phá nổi trí tôn cảnh cho nên hiện tại dần dần già đi ngươi ngươi là lúc này một đạo thanh âm rung động tại phía sau lão nhân truyền đến lão nhân quay đầu một vị khom lưng lão phụ từ từ hướng về hắn đi tới Ánh mắt đục ngầu đi đến trước mơ quy tê của lão nhân vẫn là nghi ngờ thần sắc Năm tháng thúc người già lão nhân hiển nhiên đã không biết vì lão phụ này Lão nhân nói ta gọi lâm sơn lão phụ thân cận lâm sơn muốn nhìn rõ ràng hình dạng của hắn Lâm sơn lão phụ bỗng nhiên nhớ lại Lâm sơn ngươi trở về à nha ngươi còn nhận được ta không lão phụ vội vàng kéo lâm sơn tay kích động mà hỏi Lâm Sơn nhìn xem Lão Phụ, lắc đầu. Lão Phụ khói mắt mang nước, mắt. Ta là Lâm Tiểu Nhu. a, Lâm Tiểu Nhu nghe được cái tên này. Lâm Sơn trong nháy mắt nghĩ tới. Ở bên ngoài. Nhớ nhà thời điểm. Lâm Sơn đều sẽ một lần lại một lần đọc lấy chính mình khi còn bé bạn chơi tên. Sợ hãi thời gian dài. Chính mình không nhớ rõ. Lâm Tiểu Nhu chính là Lâm Sơn khi còn bé tốt nhất bạn chơi một trong. Ngươi cũng già rồi Lâm Sơn nhìn xem ngày xưa bạn chơi. Từ nhỏ một khối chơi, sau khi lớn lên. Lâm Sơn nhìn xem nàng xuyên qua áo cưới, Lâm Sơn thì là mặt vào trinh bào. Sơn Hà phá toái, Nam Nhi tại thế, lúc có một bầu nhiệt huyết, hộ vệ Sơn Hà vạn dặm đẩy cửa. Bụi đất tung bay. Rất lâu không người đến Á Lâm Tiểu Nhu nói ra. Năm đó ngươi sau khi đi, song thân của ngươi đi về sau. Nơi này liền không có đã có người đến đây rồi Giống như có vài chục năm Lâm Tiểu Nhu nói ra Ngươi không phải đến những địa phương khác sao làm sao trở về à nha Lâm Sơn hỏi Lâm Tiểu Nhu nói ra Khi đó Sơn Hà vận mệnh nhiều thăng trầm Nơi nào có cái gì tỉnh thổ A về sau Sinh một nam một nữ Chính bọn hắn ra ngoài kiếm ăn Ta cũng liền trở lại Cách này người vừa già đi, liền muốn nhìn một chút nhà đồ vật bên trong. Thôn đầu đông lão hòe thụ. Đầu thôn tây ngô đồng. Thôn nam đầu sông nhỏ thủy. Dương liễu thụ. Thôn phía bắc cây cải dầu. Hai vị lão nhân. Tìm ra hai cái băng. Lau sạc cho bụi, làm xuống dưới. Lẫn nhau lôi kéo tay, vỗ nhẹ nhẹ lấy, nói xong trong lòng ra hương. Ngươi khi còn bé còn tiến vào đầu kia trong sông qua." Lâm Sơn vừa cười vừa nói, "Đúng vậy, a vẫn là ngươi cứu ta a. Khi còn bé coi là đầu kia sông rất lớn, về sau trưởng thành mới biết được, đầu kia sông nguyên lai nhỏ như vậy. Ha ha nhớ đến cái kia lão hòe thủ rất cao, chúng ta làm sao cũng không bò lên nổi. Lớn lên về sau mới phát hiện, nguyên lai không cao. Vừa nhấc chân Liền có thể đi lên. Còn là tưởng niệm ngươi khi còn bé thổi huyết sáo, Gãy một nhánh cây liễu. Quất tới thân cành. Lưu lại một đoạn ngắn cành liễu ốm. Có người có thể thổi lên. Có người có thể thổi khúc mà người đã già a nói một câu. Đều tốn sức cáo biệt lúc đó đồng bọn. Lâm Sơn đi vào đầu kia sông bên cạnh. Khi còn bé coi là sông lớn. Lâm Sơn tựa tại bên bờ sông trên cây liễu. Nhẹ nhàng bẻ một đầu cành liễu. Dựa theo khi còn bé ký ức, đưa hắn làm thành một cái huyết sáo, Đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi lên. Gia hương người A, không muốn rời nhà quá xa. Gia hương người A, không phải ở bên ngoài dừng lại. Gia hương người A, nhớ đến muốn thường về thăm nhà một chút. Gia hương người A, nhớ đến trời lạnh nhiều mặt một bộ áo. Thổi thổi, lâm sơn khóe mắt. Hai giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, bịch, lâm sơn hướng về dòng sông quỳ xuống. Con sông này, gọi là cố nhân sông. Đã qua đời người, linh hồn của bọn hắn, sẽ theo con sông này, hướng chảy nơi xa. Lâm sơn quỳ xuống về sau. Bỗng nhiên gào khóc cha mẹ Hải Nhi. Bất hiếu a Hải Nhi. Có lỗi với các ngươi sau khi về nhà. Mình đã là lão ông. song thân sớm đã không tại. Song thân lão thời điểm. Có người hay không vì bọn họ nấu một bình trà song thân thời điểm ra đi. Có không có quên con của bọn hắn à song thân nói chuyện phiếm thời điểm. Có không đề cập qua con của bọn hắn bọn họ. Còn có một đứa con trai. Thế nhưng là bọn họ lại giống không có nhi tử đồng giảng. Lâm Sơn khàn giọng gào thét cha mẹ hải nhi bất hiếu a cha mẹ các ngươi phải chăng đã quên đi hải nhi đâu ấm lâm sơn trùng điệp chiều mặt đất đập phía dưới liên tiếp ba lần cách đó không xa lão phụ lâm tiểu nhu nhìn xem lâm sơn đồng dạng nước mắt không cầm được chảy trở về trở về kỳ thực liền tốt run rẩy bóng người dần dần biến mất tựa như là sinh mệnh lực đang trôi qua đồng dạng A, Lão Gia Gia, ngươi tại sao khóc nha nhấn nhảy một cái? Đầu thôn tiểu nữ hài kia. Đi vào Lâm Sơn bên người, nhìn xem Lâm Sơn. Lâm Sơn ngẩng đầu, nhìn thấy là lúc trước tiểu nữ hài kia. Không có gì, Lão Gia Gia muốn cha mẹ. Con thỏ nhỏ. Ngươi chờ ta một chút nha đằng sau. Một tiểu nam hài đang chạy lấy. Một bên chạy. Một bên hô. Tiểu nữ hài nghe được tiểu nam hài thanh âm Hừ Lâm một đầu Ngươi lại gọi ta con thỏ nhỏ Ta liền không chơi với ngươi nữa Tiểu nữ hài phồng lên miệng Không hài lòng nói Hồng hục, hồng hục Tiểu nam hài thở hồng hục đi vào tiểu nữ hài bên người Nhìn thấy lâm sơn À Ngày không phải đầu thôn lão ra ra kia sao Ngày làm sao tại trên mặt đất a nói xong Tiểu Nam Hải đi vào Lâm Sơn bên người. Trực tiếp đem Lâm Sơn đỡ lên. Cha ta nói. Khí trời muốn trở nên lạnh. Mặt đất lạnh sẽ xảy ra bệnh nha. Tiểu Nam Hải tại Lâm Sơn bên tay. Nói liên miên lại nhảy nói. Lâm Sơn trà trà nước mắt cười. Lão ra ra. Ta cho ngài trà trà đi. Đây là mẹ ta theo khăn tay. Chuyên môn cho ta theo tiểu nữ Hải từ trong ngực. Xuất ra một cái khăn tay Màu trắng khăn tay phía trên Chỉ có một con thỏ trắng nhỏ Hai cái lỗ tai rất lớn Tiểu nữ hài nhẹ nhàng đem lâm sơn lệ trên mặt lao khô Lão ra ra Đừng khóc a Lại khóc không phải hảo hài tử nha Tiểu nữ hài dùng tâm đưa khăn tay gấp gọn lại Để vào ngực mình Hài lòng vỗ vỗ Không khóc không khóc Lâm sơn ngồi tại dưới cây liễu Nhìn xem hai cái tiểu hài tử Khăn tay của ngươi lên đều là con thỏ. Ngươi cũng gọi lâm thỏ. Vì sao không thể gọi ngươi con thỏ nhỏ tiểu nam hài nhìn thấy nhỏ nữ hài tay khăn. Hì hì cười nói. Hừ cũng là không cho phép tiểu nam hài cười hắc hắc. Vậy ngươi đem khăn tay của ngươi đưa cho ta. Ta liền không hô lâm thỏ tiểu nữ hài liền vội vàng lắc đầu. Không được nữ hài tử khăn tay. Không thể tùy tiện đưa người lâm sơn nhìn xem hai tiểu hài tử cởi mở cười một tiếng vạn lý sơn hà trung quy là mỹ lệ ngươi nhìn nụ cười này thật đẹp a mỹ giống như là cái này vạn lý sơn hà vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chương hai trăm tám mươi bốn có hài đồng lập chí đạp phá hạ lan sơn khuyết lâm gia thôn thanh phong rằng giặc ở trên mặt nước tạo nên từng đảo từng đảo gợn sóng giống như là thanh phong tại mặt nước nhảy dây một dạng. Cảnh liễu chập chờn một chút làn thu thủy. Lâm thỏ tiểu nữ hài chăm chú bưng bít lấy trong ngực của mình khăn tay. Cảnh giác nhìn xem lâm một tiểu nam hài. Lâm thỏ một thân xiêm y màu đỏ, màu đỏ dây lùa trên không trung phiêu đãng Lão nhân lâm sơn nhìn thấy hai cái tiểu hài tử đàm tiếu. Khóe miệng trong lúc lơ đãng Lộ ra mỉm cười. Hắn chỗ bảo vệ, không ngay tại lúc này hình ảnh sao sau một hồi lâu. Lâm thỏ mắt to, giật giật. Linh động đáng yêu. Nói ra, ngươi muốn là đem ngươi cái kia thanh đao gỗ đưa cho ta, ta liền cho ngươi Lâm Sơn nghe xong. Vừa mới còn muốn cô bé này sau khi lớn lên tất nhiên là một vị tiểu thư khuê các đồng dạng mỹ nhân. Nhưng, dùng đao đổi tay khăn là có ý gì Lâm Sơn nhìn xem tiểu nam hài Lâm Một. Lâm Một nhìn thấy Lâm Sơn ánh mắt. Nói ra, lão ra ra ngươi không biết, con thỏ nhỏ nàng không thích nữ hài tử đồ vật, nàng liền ra thích đao gỗ, kiếm gỗ loại hình, đao kiếm của chúng ta đều bị nàng đổi đi. Lâm một bất đắc dĩ nói. Lâm sơn lúc này mới nhìn về phía Lâm thỏ. Lâm thỏ hừ hừ nói. Ai nói nữ hài tử không thể ra thích đao kiếm? A nhìn thấy Lâm thỏ bộ dáng, Lâm một vội vàng nói. được, ta đổi Lâm một đối Lâm sơn nói ra. Ta hôm nay nếu là không đổi. Nàng về sau chắc chắn sẽ không cùng ta chơi lâm sơn cười ha ha một tiếng. Nữ hải tử nha, nam hải tử muốn để lấy nữ hải tử lâm sơn nhích miệng. Con thỏ nhỏ lúc nào có thể giống nữ hải tử một dạng ai? Đúng. Ngươi thế nào biết ta có đao gỗ lâm một kịp phản ứng? Nhìn xem lâm thỏ. Hừ, không nói cho ngươi, dù sao đao gỗ đã là của ta lâm một gãi gãi đầu. Một hồi lâu mới lên tiếng khẳng định là thạch đầu nói cho ngươi Lâm Một khẳng định nói. Hắn kiếm gỗ cũng là bị ngươi lấy đi. Khẳng định là hắn nhìn thấy ta có đao gỗ. Cho nên mới nói cho ngươi Lâm Một nói ra. Vậy thì thế nào Lâm Thỏ xuất ra cái lỗ tai lớn thỏ khăn tay đưa cho Lâm Một. Ngươi cũng đừng làm bẩn a Lâm Thỏ tuy nhiên ta thích đao kiếm. Thế nhưng là chiếc khăn tay này là mẫu thân của nàng cho nàng theo. Chỉ bất quá. Cái này cái lỗ tai lớn con thỏ. Lâm thỏ thấy thế nào? Làm sao khó chịu lần sau? Nhất định muốn mẫu thân cho ta thêu lên đao kiếm. Như thế mới bá khí lâm thỏ nghĩ đến. Khăn tay mất đi mới có thể có mới. Không phải sao có có thể được một thanh đao gỗ. Lần này đao kiếm đều có. Đúng. Còn kém một cây trường thương từ nay về sau. Ta chính là lâm gia thôn đại tướng quân lâm thỏ ớn ngực. Ngạo nghễ nói. Nào có nữ hải tử làm đại tướng quân, ngươi vẫn là chờ lấy lấy chồng sinh con đi nắm bắt tới tay khăn. Lâm một cười hắc hắc. Ai nói nữ hải tử không thể làm đại tướng quân lâm thỏ uy hiếp áng mắt, nhìn xem lâm một. Lâm một nhìn thấy lâm thỏ áng mắt. Kẻ đến không thiện nhất thời, sợ. Vội vàng nói tốt a ngươi nói có thể làm liền có thể làm được rồi lâm thỏ hài lòng nhẹ gật đầu Hừ hừ lâm sơn ngồi tại dưới cây liễu trên tảng đá, nhìn xem hai cái tiểu hài tử Vui vẻ cười ha hà, hắn rất lâu không có như thế cười qua Bình tĩnh, thật tốt lâm sơn nhìn thấy nữ hài lâm thỏ muốn làm đại tướng quân Cách này lòng hiếu kỳ liền đi lên Hỏi thỏ con vì cái gì muốn làm đại tướng quân A Lâm thỏ vẫn không nói gì. Lâm một cướp lời nói. Chính là chúng ta trước kia đi trong thành thời điểm. Tại trà quán nghe sách. Nghe thư nhân giảng đại tướng quân cỡ nào uy vũ. Có thể chỉ huy thật nhiều người. Mà lại mỗi người đều rất lợi hại lão ra ra. Ngày suy nghĩ một chút. Có thể chỉ huy người quá lợi hại như vậy. Cái kia đại tướng quân khẳng định uy vũ A Lâm Thỏ trước mắt to nói ra. Lâm Sơn nhẹ gật đầu. U, V, q q mơ, có đạo lý. Người quá lợi hại như vậy bị đại tướng quân chỉ huy. Đại tướng quân khẳng định uy vũ Lâm Sơn cười ha hà nói. Bao lâu không có nhẹ nhàng như vậy rồi lúc này Lâm Sơn mới phát giác được. Chính mình là một cái lão nhân. Lâm Sơn còn nói thêm, nhưng là đại tướng quân nhất định càng lợi hại hơn mới được nha Lâm Thỏ lắc đầu. Hỏi. Lão gia ra. Ta làm thế nào mới có thể làm thượng đại tướng quân Lâm Sơn nói ra. Võ công của ngươi muốn so tất cả mọi người mạnh Lâm Thỏ nhìn nhìn mình cánh tay nhỏ. Than thở. Vậy ta khả năng không làm thượng đại tướng quân Lâm Sơn cười nói. Kỳ thực võ công mạnh cũng không phải duy. Nhất có ít người không có có võ công cũng có thể thống suốt thiên quân vạn mã so đại tướng quân còn muốn uy vũ năm đó chúng ta uy danh lan truyền nhất chiến cũng là đạp phá hạ lan sơn khuyết mà cái kia vị chỉ huy người trên thân không có một chút võ công ngươi suy nghĩ một chút không có có người có võ công nhưng lưu lại mỹ danh nói không chừng ngươi cũng có thể lâm sơn coi như là trêu chọc tiểu hải tử Không có có võ tông đạp phá hạ Lan Sơn khuyết lâm thỏ trong mắt bắn ra một tia sáng, tựa hồ là gặp được cái gì mê người mỹ thực một dạng. Cái kia, lão gia gia, ta thế nào mới có thể trở thành người như vậy đâu, đạp phá hạ Lan Sơn khuyết suy nghĩ một chút. Nhiều bá khí Lâm Sơn cười nói, nhiều đọc sách lâm thỏ khẽ cắn môi. Lão gia gia, ngươi không có gặp ta chứ, hồ nghi nhìn xem Lâm Sơn. Nàng lâm thỏ thế nhưng là trốn học tiểu bá vương Hiện tại nói cho nàng nhiều đọc sách không phải là cha mẹ mình phái người tới A lâm sơn gật đầu cười Chỉ có đọc sách nhiều Người mới hiểu được nhiều Không có có võ tung Vậy liền đọc sách So người khác biết nhiều lắm Tự nhiên sẽ đi trên một bước kia Lâm thỏ mắt sáng rực lên lâm một nhìn xem lâm thọ chưa phát giác ở giữa ánh mắt của hắn cũng sáng lên nhiều đọc sách có thể thống suốt thiên quân vạn mã lâm thọ kiên định gật đầu lão gia gia ta đã biết nhìn xem lâm thọ lâm sơn hơi hơi hít một tiếng từ trong ngực xuất ra một quyển sách tới đưa cho lâm thọ quyển sách này là lão gia gia ta ở bên ngoài một lần tình cờ lấy được tặng cho ngươi đi nhàn thời điểm Nhìn xem coi như là Lão Gia Gia đưa lễ vật cho ngươi Lâm Mộc nhìn thấy Lâm Thỏ có lễ vật. Nháy mắt. Nhìn xem Lâm Sơn. Lâm Sơn nhìn đến Lâm Mộc ánh mắt thoải mái cười một tiếng. Từ trong ngực xuất ra một quyển sách tới. cái này cho ngươi thật cảm tạ Lão Gia Gia hai tiểu hài tử. Cùng nhau hướng về Lâm Sơn khom lưng nói cám ơn. Lão Gia Gia tư chất không tốt. Hy vọng các ngươi hai cái có thể so với da da làm càng tốt hơn lâm sơn khẽ thở dài một cái. Năm đó, hắn ngộ nhập một cái sơn động, từ bên trong đạt được hai bản sách, một bản thích hợp nữ hài tử tu luyện, một bản thì là thông thiên mưu kế. Thế nhưng là, hắn không thích hợp, cũng không có mưu kế tài tình, đành phải thả lên, một lúc sau cũng quên đi. Về đến thu dọn đồ đạc thời điểm mới phát hiện Vừa vặn đưa cho tiểu hài tử Nói không chừng còn thật có thể thành công đây Bề hạ có thể chú tạo 12 đạo võ học bia Lão binh cũng có thể làm được Không tàng tư đồ vật cho người thích hợp Không bằng cho có muốn làm người Người thích hợp không nhất định thích hợp Nhưng là Muốn làm liền nhất định thích hợp Hy vọng ra ra có thể sống đến Các ngươi đạp phá hạ Lan Sơn khuyết Ngày nào đó Lâm Sơn thấp giọng nói Lâm thỏ cầm lấy sách màu sắc cổ xưa sách vở, đã ố vàng. Phía trên chữ, nàng còn không biết. Nhưng là, có một ngày, nàng nhất định sẽ nhận biết. Lâm một đồng giảng. Lâm thỏ nói ra, lão ra kia ra, có phải hay không tướng quân đều có bá khí tên a đều như thế. Lâm Sơn nói ra. Không không. Lâm thỏ lắc đầu. Từ hôm nay trở đi, ta quyết định ta phải dùng chính ta đặt tên. Lâm Thỏ kiên định nói ra: "Ô Lâm Sơn ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Thỏ." Lâm Mộc nói ra: "Lão gia gia ngài không biết, con thỏ nhỏ phụ thân không phải chúc ta Lâm Gia thôn. Phụ thân của hắn năm đó thổ thương mới đến Lâm Gia thôn." Lâm Thỏ mấu thân sau đó coi trọng phụ thân của nàng, nhưng là phụ thân nàng cho là mình là một người phế nhân, cho nên không cho Lâm Thỏ theo phụ thân họ. Lâm Sơn nhẹ gật đầu lâm một còn nói thêm giống như con thỏ nhỏ có phụ thân là cái gì thiên binh những thứ này ta đều là nghe người khác nói lâm sơn trong mắt lộ ra một vệt sắc thái nhìn về phía lâm thỏ vậy ngươi chuẩn bị tên gọi là gì a lâm một nói ra con thỏ nhỏ phụ thân tựa như là họ đông phương đúng không con thỏ nhỏ vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chương hai trăm tám mươi lăm nhật nguyệt đương không Thập tam bí cảnh phía trên ngẫu nhiên có phi điểu lướt qua mặt nước. Tạo nên một trận gợn sóng. Lâm Sơn tại dưới cây liễu có cành liễu chập chờn nhảy múa từ trước mắt mà qua. Cái kia lão ra ra. Nhà ngươi ở nơi nào a chúc ta về sau tìm ngươi đi chơi lâm thỏ thủy linh gâu gâu mắt to. Nhìn xem lâm Sơn. Lâm Mộc nói ra. Về sau có thể nghe lão ra ra kể chuyện xưa sao Lâm Mộc nói xong. Bỗng nhiên. Lâm Mộc trực tiếp ngã xuống. Lâm Sơn gặp này. Bước ra một bước trực tiếp trên không trung ôm lấy Lâm Mộc. Hắn đây là thật không có chuyện Lâm Sơn nhìn về phía Lâm Thỏ. Lâm Thỏ nhìn thấy Lâm Mộc tình huống trên mặt cũng không có cái gì gấp gáp chi sắc. Dường như chính là. Rất phổ biến. Lâm Thỏ đi vào Lâm Mộc trước mặt. Vung lên tay nhỏ hướng về Lâm Mộc trên mặt. ba một cái tay to hạt dưa. Hướng về té xỉu lâm một quạt xuống dưới. Lâm sơn trừng trọng mắt, nhìn xem lâm thỏ động tác. Chịu một bàn tay lâm một, chậm rãi tỉnh lại. Ta vừa ngất xỉu lâm một cảm nhận được đau đớn trên mặt. Sờ sờ mặt hỏi. Lâm thỏ hì hì cười nói. Lão ra ra. Một đầu tử nhỏ chính là như vậy. ngẫu nhiên liền sẽ té xỉu. Chỉ cần đánh hắn một bàn tay. Hắn liền sẽ tỉnh lại. Lâm Sơn nghe xong, hút mắt hơi co lại. Trong lúc vô hình, một đạo chân khí tiến vào Lâm Mộc Thể Nội, làm Lâm Sơn cảm nhận được Lâm Mộc Thể Nội tình huống thời điểm, biến sắc. Vậy mà, kinh mạc toàn thân khô héo nhìn thấy loại tình huống này. Lâm Sơn biết, cách này Lâm Mộc Tiểu Hài Tử. Tuyệt đối sống không quá 25 tuổi trời sinh kinh mạch khô héo đây là cái gì tình huống Lâm Sơn cũng chưa từng thấy qua như tình huống như vậy. Loại này nếu không phải xuất sinh trước đó gặp bất chắc cũng là chúng độc Lâm Sơn ôm lấy Lâm Một. Hỏi Lâm Thỏ nói ra. Đi. Lão Gia Gia đưa các ngươi về nhà Lâm Thỏ cũng biết. Hiện tại Lâm Một tuy nhiên tỉnh. Nhưng là vẫn phải uống thuốc. Vội vàng dẫn đường. Lão Gia Gia. Ngài theo ta là được nói xong. Lâm thỏ hướng phía trước chạy. Đông vực. Nguyên bản đại hàn cương vực. Lúc này đã trở thành đại tần hoàng triều cương vực một đảo chi địa. Mà lại hướng phía đông bắc chính là có một đảo thông thiên chi chủ. Cao đến ngàn trưởng cũng là tại căn này thông thiên trụ phía trên có một tòa truyền thừa gần vạn năm tông môn. Kình thiên tông dương mắt có thể thấy được trời một tay nhưng tiếp xúc mây chính là tòa này thông thiên chi chủ cảnh sắc, mà tòa này thông thiên chi chủ tên, chính là phong ba thiên chủ phong ba thiên chủ trung quanh, sơn mạc kéo dài hai trăm dặm, phong ba thiên chủ cũng là phong ba sơn mạc chủ phong, phong ba thiên chủ phía trên quỳnh lâu ngọc vũ, ngẫu nhiên có hùng ưng bay qua đánh tan vạn dặm mây tầng, cũng có vô danh phi cầm giống như tiên gia linh thú, lông vũ diễm lệ thanh âm thanh thúy. Kình Thiên Tông Đại Điện, tên là Phong Ba Đình đúng vậy. Bên này là Kình Thiên Tông Đại Điện tên Phong Ba Đình bên trong Kình Thiên Tông tất cả hạt tâm nhân viên đều ở nơi này. Tiến lên mới bốn vị lão già, chòm râu bạc trắng, mặt như ôn ngọc, trường bảo phần phật, giống như là đắc đạo chi nhân, thân sắc từ rõ ràng. Bỗng nhiên một cái màu trắng hùng ung bay vào Phong Ba Đình. Một vị lão giả bỗng nhiên mở to mắt Chọc khí tán đi một mảnh thư thái Màu trắng đại ưng bay đến trước mặt của lão giả Lão giả từ đại ưng cước bộ cởi xuống một cái ốm chúc Lão giả mở ra ốm chúc Trong ốm chúc đổ ra một cái cuộn giấy Lão giả xem còn về sau Sắc mặt đột biến đại tần hoàng triều trầm thương sinh trên người lão giả Chân khí đột nhiên bạo phát mà đến Bao phủ toàn bộ phong ba đỉnh lão nhị Chuyện gì xảy ra một cách khác lão giả Quơ quơ tay áo Đè xuống tất cả khí thí Cầm lấy bức thư lão giả sắc mặt bắt đầu biến đến dữ tợn Nói ra, tôn chủ bị đại tần hoàng triều trầm thương sinh Giết theo lão giả lời nói Toàn bộ phong ba đỉnh bên trong Tất cả mọi người thần sắc kinh hãi Kinh thiên tôn tôn chủ bị giết mà lại Lão giả dừng một chút Nói lần nữa, Đại tần Hoàng Triều ngũ quan vương, nhạc vũ mục, không quá ba ngày, liền muốn binh lâm ta kình thiên thành hạ cái gì Đại tần Hoàng Triều, bọn họ muốn làm gì theo lão giả lời nói, phong ba đỉnh bên trong, xôi trào lên, nguyên một đám lòng đầy căm phấn làm sao giết chính mình tôn chủ, bây giờ lại muốn hãm thành đại tần hoàng triều cái này là muốn diệt bọn hắn a một vị lão giả nhíu nhíu mày nói ra trầm thương sinh cái này hoàng vị là không muốn làm a thanh âm tuy nhiên nhẹ nhàng nhưng là trong đó nổ khí sát khí thì là chất chứa trong đó ẩn mà không phát tôn chủ ám sát trầm thương sinh lại không nghĩ tới trầm thương sinh vậy mà cũng là thập tam bí cảnh Hơn nữa còn là thập tam bí cảnh đỉnh phong đọc xong bức thư. Lão giả nói lần nữa. Thập tam bí cảnh đỉnh phong lớn nhất thủ vị lão giả mới từ từ mở mắt. Lại không nghĩ tới. Trần thế trong thế tục. Vậy mà cũng có thể đản sinh ra thập tam bí cảnh chi nhân xem ra. Cách này trăm năm thời gian. Phát sinh không ít sự tình a bọn họ đều là kình thiên tôn đỉnh hải thần châm. Bây giờ... Chính bọn hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có xuống núi. Trầm Thương Sinh là ai thủ vị lão già mới hỏi. Trầm Thương Sinh. Thiếu niên thành danh. Thanh niên chinh chiến mà nổi danh đông vực. Trước đây ít năm mới lên tới Đại Hạ Long Vị. Mà. Tại Trầm Thương Sinh leo lên Đại Hạ Long Vị thời điểm. Chính thức đem quốc hiệu hạ cải thành tần. Những năm này trầm thương sinh không ngừng phái binh tại đông vực bốn phía chinh chiến hiện nay tại đông vực rất nhiều hoàng triều bên trong đại tần hoàng triều loáng thoáng có chủ làm thiệt đông vực tình huống cái kia thủ vị lão già sau khi nghe xong không nói gì mà một vị khác thì là mở miệng nói ra đại ca đông tây nam bắc vực huyền vực hỏa vực băng vực cùng thiên vực bên trong Những năm gần đây tin tức Không ngừng truyền ra Không có gì ngoài thiên vực bên trong Tông môn thánh địa lớn nhất bên ngoài Mặt khác không có gì ngoài chúng ta đông vực Còn lại các vực Đều là hoàng triều lớn nhất thủ vị trưởng lão thản nhiên nói Nói rõ một chút vì lão giả kia nhìn qua tương đối tuổi nhỏ hơn một chút Đang nghe thủ vị trưởng lão lời nói về sau Nói ra Nam vực Đại minh Hoàng Triều chu diệt tất cả Nam vực Tông Môn. Theo tình báo nói. Nam vực Tông Môn chiến hỏa. Đốt đi 3 tháng không thấy dập tắt. Nam vực bị Đại minh Hoàng Triều nhất thống bắc vực bên trong. Đại hán Hoàng Triều quân lâm thiên hạ. Cùng chúng ta tương giao tốt thánh hỏa thiên tông. liền cầu cứu đều chưa kịp. Bị một cái tên là Chu Á Phu Đại hán tướng quân trực tiếp toàn bộ đổ sát. Tây vực chi địa. Hiện tại là đại mạc cho tàn Người bình thường tiến nhập không vào Như cùng một vùng đất chết Huyền vực càng là làm cho người nghe Tin đắt sợ mất mật Huyền vực chi bên trong một cái tên là Đại võ Hoàng Triều Thủ đoạn càng là thảm liệt Vô luận đại tiểu tông môn Một con ruồi đều không có thể sống Lấy đi ra Mà lại Đại võ Hoàng Triều Hoàng đế Lại còn là một vị nữ tử một vị nữ tử Thống ngự toàn bộ huyền vực nghe được vị trưởng lão này mà nói về sau. Phong ba đình bên trong hết thảy mọi người nhìn xem vị trưởng lão này. Ngươi là nói cười sao một vị nữ tử thống ngự nhất vực chi địa vị trưởng lão này cười khổ. Sự thật chính là như vậy. Không biết vì cái gì. Cái này đại võ hoàng triều bên trong cường giả. Tầm tầng lớp lớp. Dựa theo tình báo tới nói. Đại võ hoàng triều bên trong. Chí ít có mười vị thực lực đều tại Thập Tam Bí Cảnh Chi Thượng lúc này. Thủ vị trưởng lão trên mặt mới lộ ra một vẻ kinh ngạc. Mười vị Thập Tam Bí Cảnh Chi Thượng bởi vì thực lực của hắn. Ngay tại Thập Tam Bí Cảnh Chi Thượng. Kinh Thiên Tông một vị duy nhất tại Thập Tam Bí Cảnh Chi Thượng người Thập Tam Bí Cảnh Chi Thượng là vì nàng tên gọi là dị nhật nguyệt đương không họ vũ vô địch chí tôn thái tử ra vô địch chí tôn thái tử ra hơn Tỷ. thành phố sơn vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chương hai trăm tám mươi sáu kinh khủng huyền giáp quân võ chiếu chương hai trăm tám mươi sáu kinh khủng huyền giáp quân võ chiếu phong ba thiên chủ phía trên kinh thiên tông phong ba đình vị thứ ba lão già tiếp tục nói hỏa vực bởi vì bọn hắn cái kia nhất vực quanh năm liệt diễm đốt cháy tình báo của chúng ta lấy được không nhiều nhưng là có thể xác định một điểm là hỏa vực bên trong năm gần đây cũng có đại động tác chỉ bất quá chúng ta hình thiên tôn tham dự không đi vào thủ vị trưởng lão phong khinh vân đảm nói ra thiên vực không cần phải lo lắng bát đạo thiên cực môn uy thế thế nhưng là xưng bá toàn bộ thiên vực Như vậy còn lại đây này hồi bẩm lão giả chính là là phụ trách kỳ thiên tôn đối ngoại tình báo hệ thống. Thái thượng trưởng lão bên trong bài danh thứ 3. Phong Tam. Phong Tam nói ra. Băng vực các ngươi cũng biết là tình huống như thế nào. Đóng băng tám vạn dặm Trong đó muốn tình thế. Chúng ta không có tin tức xác thực. Tạm thời cũng là nhiều chuyện như vậy. Bất quá Ta nhận vì những thứ khác các vực sự tình đều không liên quan gì đến chúng ta. Mà chính là Đại Tần Hoàng Triều Ngũ Quan Vương hiện nay muốn binh lâm ta hình thiên tông đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Phong Tam có chút lo lắng nói ra. Không nói ra còn không biết. Cái này vừa nói ra. Toàn bộ thiên hạ đều muốn thành Hoàng Triều Thiên Hạ. Tông môn thánh địa cơ hồ đều bị quét ngang. Phong nhất cũng chính là đầu vì lão giả. Ánh mắt khẽ hít một cái Nói ra Bắc vực thánh hỏa thiên tông Nam vực cực thiên đạo tông Hỏa vực liệt diễm Cầu thiên môn Băng vực băng cung Ha ha Hiện tại xem ra Thiên hạ này mấy cái đại thánh tông Chỉ còn lại huyền vực Đông vực cùng thiên vực đúng không Phong tam nhẹ gật đầu Nói ra Bọn họ có đích thật bị diệt Phong tam nói lần nữa Chúng ta tuy nhiên so ra kém những cái kia Thánh Tùng Thế nhưng là Cũng không kém nhiều Bây giờ Đại tần ngũ quan vương sắp đến Chúng ta cần không muốn hướng Đông Thiên Thánh Tùng Cầu viện Đông Thiên Thánh Tùng Chính là đông vực bên trong lớn nhất Đại Tông môn Thánh địa, Không có cái thứ hai phong nhất cười ha <haha> ha 300 năm trước chúng ta hình Thiên Tùng xác thực không bằng bọn họ Nhưng là bây giờ Chúng ta hình Thiên Tùng thế lực Cũng không so đông thiên thánh tông yếu trong mắt. Gió đang nhảy vọt. Phong nhất tự tin nói. Nghe được Phong nhất nghe được lời này. Phong tam hơi xứng sờ Sau đó liền lộ ra vẻ đại hỷ. Sư huyên, ngươi đột phá thập tam bí cảnh có thể sống 500 năm. Nhưng là cảnh giới này thật sự là có chút cái kia cái gì. Cần lượng lớn chân khí làm trèo trống, một khi chân khí không đầy đủ thời điểm. Liền sẽ rơi xuống cảnh giới. Đây là thường thấy nhất tình huống. Nhưng là còn có càng khủng bố hơn tình huống. Cái kia chính là tự động thôn phể trong thân thể huyết nhục làm năng lượng. Bọn họ đều là thập tam bí cảnh. Vì cái gì không ra tông môn đơn giản là tông môn chân khí lượng nhiều A Phong nhất nói ra. Hiện tại bản tỏ nghiêm chỉnh đã là bán tiên chi thể. Cùng đông thiên thánh tông lão yêu quái đó một cái cấp bậc. Húng hồ. Tuổi của hắn đã lớn. Đợi đến đại tần hoàng triều người toàn bộ hủy diệt về sau. Chính là ta kỳ thiên tông xưng bá đông vực thời điểm phong nhất trên thân. Một cố sống như thiên uy khí tức. Đột nhiên phát ra thập tam bí cảnh đã có thể sống 500 năm. Huống chi thập tam bí cảnh chi thượng thế nhân xưng thập tam bí cảnh vì bán tiên. Nhưng. Tại cái này phía trên. Đó là chân chính bán tiên bán tiên chi thể có thể sống một ngàn năm vì cái gì phong nhất xưng đông thiên thánh tông cái vị kia vì lão yêu quái. Đơn giản là vị kia đã sống gần 900 năm phong nhất tự tin, liền bắt nguồn ở đây. 900 năm đông thiên thánh tông cái vị kia còn tại thập tam bí cảnh chi thượng còn chưa lần nữa đột phá. Mà hắn bắt đầu so sánh còn trẻ cảm nhận được phong nhất khí tức trên thân. Phong ba đình bên trong tất cả mọi người đều là vô lớn kình thiên đương lập huyền vực tại đông vực chi nam cách nhau vạn dặm xa huyền vực trung ương có một tòa hoàng triều tên là đại võ hoàng triều đại võ hoàng triều cùng với những cái khác hoàng triều khác biệt bởi vì đại võ hoàng triều hoàng thượng chính là một vị nữ tử kinh diễm tuyệt mới đồng dạng nữ tử một tay khai mở đại võ hoàng triều Huyền vực Đông Phương chính là huyền vực bên trong, ngọn núi cao nhất, cũng là huyền vực bên trong mạnh nhất tôn môn Thánh Địa. Huyền vực người trong Giang Hồ. Đều là dùng cách này Thánh Địa vi tôn Xích Kim Thánh Địa ngày hôm nay. Xích Kim Thánh Địa sơn môn trước đó. Một cây cờ lớn, gió lúc mà lên. Trăm vạn thiên binh đồng thời rút ra chiến đao, lưới đao chỉ hướng Xích Kim Thánh Địa. Xích Kim Thánh Địa chi chủ. Xích hắc hổ đại võ Hoàng Triều làm sao hôm nay muốn muốn tiêu diệt ta xích kim thánh địa xích hắc hổ sau lưng Vô số xích kim thánh địa đệ tử Chiến ý dân trào trăm vạn thiên binh trước đó Một tòa long niên Một vị thân mang màu vàng sáng long bào nữ tử Yên ổn ngồi tại long niên phía trên Sắc mặt anh Tuấn Uy Vũ đôi mi thanh tú sát khí chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cười một tiếng Nhất thời Vạn hoa thất sắc. Thiên địa lặng im chấm. Hôm nay muốn thống ngự huyền vực. Các ngươi xích kim thánh địa. chặn đường ngôn xuất pháp tùy. Tiếng như trên trời rơi xuống xích hắc hổ sắc mặt tối sầm. Phấn nộ quát. Võ chiếu ngươi làm thật muốn làm như thế tuyệt sao xích hắc hổ hận ý nhìn xem đại võ hoàng triều hoàng đế. Vị nữ tử kia. Đại võ hoàng triều. vì thống ngự toàn bộ huyền vực. Huyền vực Giang Hồ Bị nàng giết đến chó gà không tha Giống như địa ngục Huyền vực bên trong tất cả Giang Hồ môn phái Nàng căn bản không tiếp thụ đầu hàng Chỉ cần là Giang Hồ môn phái Chỉ có một chữ Giết Đại Võ Hoàng Triều Chi Chủ Là một vị nữ tử Tên của nàng rất đơn giản Nhưng cũng bá tuyệt thiên địa nhập nguyệt đương Không chính là tên của nàng Võ chiếu lúc này Võ chiếu bên người Đứng an tính một vị nam tử, bạch y nho sam dường như từ họ bên trong tới. Bề hạ, hiện tại có thể hay không lấy đi xích kim thánh địa nam tử nhẹ nhàng hỏi. Võ chiếu nhẹ gật đầu. Nói ra, địch khanh chấm có chút mệt mỏi, giao cho ngươi nói xong. Võ chiếu liền nửa nằm tại long niên phía trên, hơi hơi nhắm mắt lại. Xích kim thánh địa, giống như căn bản cũng không có trong mắt của nàng một dạng. Bị võ chiếu kêu là địch khanh nam tử. Nhẹ gật đầu. Tô tướng quân trực tiếp diệt bọn hắn đi khác một bên. Một vị thân mang màu đen huyền giáp tướng quân. Cũng là tại đứng nơi đó. Sát khí trên người đủ để chấn nhiếp bát phương Tô tướng quân nhích miệng cười một tiếng. Yên ấm Thái tử Điện Hạ đã thông báo. Ma lại. Lần này xuống tới. Bệ hạ thế nhưng là đem huyền giáp quân nhường bản tướng mang đến 3.000 đá huyền giáp quân tới. Như vậy. Tiếp đó. Bệ hạ nàng không muốn nhìn thấy xích kim thánh địa có người sống Tô tướng quân nhẹ gật đầu. Tiến về phía trước một bước. Sâm nhiên nói. Xích kim thánh địa. Bản tướng tên là Tô Định Phương. Diệt các ngươi người. Nhớ cho kỹ Tô Định Phương vung tay lên. Ba ngàn hắc giáp quân ra hiện ở phía sau hắn. Áo giáp màu đen. Màu đen chiến đao. Trường thương màu đen. Cùng dưới thân. Màu đen chiến mã nhưng. Cái này màu đen chiến mã cùng với những cái khác khác biệt. Màu đen trên lưng ngựa. Vậy mà sinh mọc ra lân phiến bọn họ là huyền giáp quân Tô Đình Phương nhẹ nhàng nói ra. giết nương theo lấy Tô Đình Phương. Ba ngàn huyền giáp quân bộc phát ra khí tức kinh khủng. Mà, xích hắc hổ nhìn thấy một màn này thời điểm. Đồng tử co rụt lại. Mang trên mặt không thể tin thần sắc. Thập tam bí cảnh ba ngàn huyền giáp quân. Toàn bộ đều là thập tam bí cảnh làm sao có thể đối mặt tam thiên thập tam bí cảnh người. Xích hắc hổ căn bản không có mảy may phản kháng tâm lý. Này làm sao đánh sát khí đằng đằng ba ngàn huyền giáp quân hướng về xích kim thánh địa đánh tới đồ sát tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến long niên phía trên võ chiếu mở to mắt ánh mắt nhìn về phía đông vực địch khanh ngươi nói chúng ta lần này có thể thành công hay không vô địch chí tôn thái tử gia vô địch chí tôn thái tử gia ba mươi chương hai trăm tám mươi bảy đại chiến phong ba đỉnh nhuốm máu mãn sang hồng huyền vực xích kim thánh địa xích hắc hồ trước mặt một vị mặt lấy áo giáp màu đen tướng quân ngăn trở xích hắc hổ đường đi muốn muốn đi đâu áo giáp màu đen tướng quân trường thương màu đen ngăn tại xích hắc hổ trước mặt vừa cười vừa nói cách đó không xa xích kim thánh địa mấy vạn đệ tử lâm vào trong tiếng kêu thảm ba ngàn huyền giáp quân tiến vào xích kim thánh địa như chỗ không người phàm là gặp phải Vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử Đành phải một cây hạ tràng Chết xích hắc hổ hai mắt đỏ bừng Nhìn xem Tô Đình Phương đúng vậy Vị này áo giáp màu đen tướng quân Chính là Tô Đình Phương không có khả năng có như thế thập tam bí cảnh người Các ngươi đến cùng là ai xích hắc hổ vũ khí Là một thanh hổ đầu đại đao Một đao bổ vào Tô Đình Phương trường thương phía trên Ý đồ muốn thoát khỏi Tô Đình Phương Tô Đình Phương hời hợt, trực tiếp một thương đánh nát xích hắc hổ hổ đầu đại đao. Nhìn xem xích hắc hổ. Nói ra. Giang hổ tông môn. Loạn thế căn cơ. Đều đáng chết Tô Đình Phương hổ trong mắt. Lộ ra vô tận sát khí. Như nếu không phải những tông môn kia thánh địa. Không phải những cái kia thế gia cái kia. Thiên địa chính thống chỉ có quốc gia. Chỉ có triều đình Tô Đình Phương trường thương quán nhật. Một thương tử trong hư không tới. Trực tiếp xuyên thùng xích hắc hổ cổ họng. Huyết dịch cuồn cuồn chảy ra. Xích hắc hổ hai tay bưng biết lấy cổ họng của mình, nhìn xem Tô Định Phương. Vì cái gì ngươi mạnh như vậy đồng dạng là thập tam bí cảnh. Vì cái gì? Vì cái gì Tô Định Phương có thể miêu sát chính mình. Xích hắc hổ mang theo không cam lòng, chậm rãi ngã xuống. Giang hồ môn phái. Đều đáng chết ngoại trừ triều đỉnh. Thế lực khác, tất cả đều là tà ma ngoại đạo Tô Định Phương lau chùi trường thương phía trên máu. Nhìn xem xích hắc hổ thi thể. Nói ra, mà, xích kim thánh địa đệ tử còn lại. Nơi nào còn có rảnh dối nhìn chính mình tôn chủ nhìn thấy huyền giáp quân chính là quay đầu liền chạy. Xích kim thánh địa thái thượng trưởng lão nhìn xem huyền giáp quân tiến vào xích kim thánh địa đồ sát. Mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Vì cái gì vì cái gì triều đình sẽ mạnh như vậy Tại trong lòng của bọn hắn Triều đình bất quá là một đám phàm phu tục tử Đối mặt tông môn thánh địa Tuy nhiên không phải e ngại Nhưng cũng là duy trì lòng kính sợ Nhưng Mười mấy năm qua Vạn năm quy củ tựa hồ bị đánh vỡ một dạng Giang hồ đã không phải là năm đó Cái kia giang hồ triều đình cũng đã không phải là trước kia triều đình Tưởng tượng năm đó Chính mình thánh địa người chỉ muốn xuất sơn. Vô luận bất luận cái gì một tòa hoàng triều. Vậy cũng là kim điện phía trên khách quý. Hiện tại thế nào xích kim thánh địa thái thượng trưởng lão nhìn xem chính mình đệ tử bị tàn sát tình trạng. Bất lực thở dài một tiếng. Bản tỏa sinh là thánh địa chi nhân. Chết cũng là thánh địa chi hồn chúng đệ tử. Theo bản tỏa. Giết huyết chín lần nữa kéo. Thế nhưng là, bọn họ đối mặt là huyền giáp quân. Bọn họ không biết huyền giáp quân uy danh. Nếu là huyền giáp quân vị trí, nhất định sẽ không giống xích kim thánh địa bộ dáng như vậy. Huyền giáp quân. Đại đường thiên triều mạnh nhất Tô Đình Phương. Độ triều cùng nhân bọn họ. Đã đỉnh trước sẽ không biết Tô Đình Phương nhìn thấy vị kia xích kim thánh địa trưởng lão. Cười ha ha. Còn có chút huyết tính. So với cái kia thế ra người, mạnh không ít tiếp theo Tô Đình Phương lăng không nhảy lên, xuất hiện tại xiết kim thánh địa trưởng lão trước mặt Bản tướng tiến ngươi một đoạn đường nói xong Tô Đình Phương sắp ra tay Vị trưởng lão kia tự nhiên nhìn thấy Tô Đình Phương thực lực, lui về phía sau ba trưởng Hỏi Có thể hay không nói cho ta biết Các ngươi đến cùng là ai đại võ Hoàng Triều tuyệt đối không có các ngươi nhân vật như vậy tô đình phương nhích miệng cười một tiếng đại đường thiên triều lăng yên các ship hạng thứ hai tô đình phương tô đình phương hào phóng nói ra đối với tô nhất định tới nói tên cái gì tại sao muốn ẩn tàng có bản lính tìm đến bản tướng báo thù mà lại sau trận chiến này tô đình phương cùng huyền giáp quân nhưng ở cái thế giới này ngốc không được nữa chỉ cần ngoại giới người tới vừa động thủ Cái thế giới này liền sẽ tự động bài xích tô đình phương giết hết xích kim thánh địa thái thượng trưởng lão về sau quanh thân xuất hiện hư không vặn vẹo nhất thời biến sắc hỗn chướng cho bản tướng tán tô đình phương nhìn lên bầu trời bản tướng chính mình sẽ đi dung ngươi không được đến động thủ tô đình phương trên thân màu đen là sát khí như là ma vực đồng dạng chống lại lấy hư không vặn vẹo tô đình phương nhìn về phía võ chiếu nói ra thái tử rất muốn ngài ngài ở chỗ này cũng muốn tăng thêm tốc độ nói xong tô đình phương vung tay lên tư không vỡ vụn huyền giáp quân theo bản tướng hồi triều xích kim thánh địa chiến hỏa nhì lúc này xích kim thánh địa nghiễm nhiên là không có một cách nào người sống võ chiếu uể oải nói địch khanh ngươi tin tưởng tô đình phương mà nói sao bạch bảo nam tử Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ mỉm cười. Nói ra bệ hạ chẳng lẽ không biết sao võ chiếu cười lạnh một tiếng. Lý nhị sượng mặt. Muốn chấm cho hắn mang đến thiên địa long mạch. Thế nhưng là. Hiện tại thiên địa long mạch phía trên. Đại tần Hoàng Triều Hoàng Triều không biết tại tu xây cái gì. Như thế. Chấm làm sao cho hắn mang thái tử không có một chút hùng tâm. Cùng hắn phụ hoàng thật là không hề giống địch nhân kiệt. Ngươi nói, đại đường thiên triều nếu là lý nhị không tại, chỉ bằng đại đường thái tử, có thể kéo dài đại đường thiên triều phồn vinh sao địch nhân kiệt cười nói. Cái kia bề hạ sao không sáng tạo đại võ thiên triều địch nhân kiệt nói lần nữa, bằng vào bây giờ đại võ chi lực, đại tần hoàng triều. Chắc hẳn hiện tại còn không phải đại võ đối thủ võ chiếu bỗng nhiên thở dài nói, thiên địa long mạch sự tỉnh. Đến tiếp sau lại nói Hiện tại Liền nhìn xem cách này huyền vực khí vận Có thể hay không nhường chấm tiến thêm một bước nếu là có thể tiến thêm một bước Đại võ đại đường vốn chính là một thể Tương lai ai làm chủ Hiện tại còn nói không chừng đâu võ chiếu trong mắt Thần quang minh diệt Địch nhân diệt nhẹ nhàng cười một tiếng Thần nguyện vì bệ hạ Khai thiên hạ phong ba thiên chủ tại phong ba thiên chủ trước Thì là một dòng sông lớn. Vượt ngang mà đến trở thành phong ba thiên trụ thiên nhiên phòng ngự chi đảo. Mà đầu này đại giang. Trăng tròn thời điểm. Liền sẽ có nước sông tràn ra tới. Cho nên. Đại giang hai bên bờ. Cũng không có người ở. Cho nên đầu này đại giang cũng được xưng làm mãn giang mãn giang trước đó. Nhạc gia thiên binh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. hắc long kỳ ảo ảo rung động dường như sắp thôn thiên phệ địa, Ngũ Quan Vương mãn sang khác một bên, thì là Kình Thiên Tông chư vị trưởng lão cùng Kình Thiên Tông mấy vạn đệ tử. Hai quân đối chọi Ngũ Quan Vương Nhạc Vũ Mục tại trên lưng ngựa, nhìn xem Kình Thiên Tông một đám. Kình Thiên Tông biết tội phải không Ngũ Quan Vương Nhạc Vũ Mục âm thanh lạnh lùng nói: "Phong Tam chính là lần này giao đấu Nhạc Vũ Mục Kình Thiên Tông thống soái Kình Thiên Tông không ở triều đình bên trong." Ai dám chỉ tội trang bị ba sùi cười một tiếng. Kình Thiên Tông tông chủ ám sát ta đại tần mệ hạ. Này tội, đáng chém di cửu tộc trời ban hành hình nhạc vũ mục nói xong, Hắc Long kỳ gào thét giết một đầu mãn răng. Hai quân khai chiến giết Kình Thiên Tông một phương. Phong Tam cũng là hàm răng ngứa. Một cái hoàng triều Hiện tại nguyên một đám đều phiên thiên đều không đem bọn hắn những truyền thừa khác phản năm tông môn để ở trong mắt. Còn thật nghĩ đến đám các ngươi đại tần cùng còn lại hoàng triều một dạng hay là thật coi là ta Kình Thiên tông là dễ giết như vậy phong tam thừa phong mà lên. Đạp giang phá lãng nhạc Vũ Mục đồng dạng, mắt hổ sát khí lên. Bản vương đến chiến ngươi Nhạc Vũ Mục cũng biết Kình Thiên tông thái thượng, gió chữ bắt đầu phân biệt đối xử đều là thập tam bí cảnh vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chương hai trăm tám mươi tám đại tần trầm thương sinh xem mạng người như cỏ rác nhịp thiên mà đi mãn giang đêm trăng tròn nước sông tràn ra lúc này mãn giang hai bên bờ đều là sát phạt chi âm kình thiên tôn thái thượng trưởng lão phong tam đạp sông mà đến thập tam bí cảnh vào lúc này cuồng bạo mà ra dưới chân nước sông tràn qua bờ đê, nhấc lên thao thiên cử lãng đại tần hoàng triều bên này, hắc long kỳ dữ tợn mà ra, một trăm ngàn nhạc gia thiên binh tăng thêm hai trăm ngàn đại tần quân, phảng phất sống như long trời lở đất, trăm dặm tối tăm không mặt trời, nhạc vũ mục nhìn thấy phong tam tự mình đến đây, trong đôi mắt, sát khí dần dần lên, âm vang một tiếng, rút ra trường kiếm, phong tam đứng hàng kình thiên tông gió chữ lót thái thượng trưởng lão chi vị hắn thực lực thập tam bí cảnh chính là nơi đây thực lực cao nhất người đại tần ngũ quan vương bản trưởng lão ngược lại muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì Bình ta kình thiên tông phong tam gây họ thành kiếm một thanh phong kiếm xuất hiện tại trong tay của mình kiếm này hiện lên trong suốt hình chính là kình thiên tông hiếm có truyền thi chi binh Phong kiếm một kiếm nhất động ở giữa liền có thể mang theo cùng phong tác chiến Khủng bố cực kỳ bản vương chiến Ngươi ngũ quan vương nhạc vũ mục chân khí bảo phát Đợi đến nhạc vũ mục khí tức trên thân hoàn toàn bảo phát đi ra về sau Phong tam trong mắt Lộ ra một tia chấn kinh Ngươi vậy mà cũng là thập tam bí cảnh nhạc vũ mục mang theo trường kiếm Từ trên lưng ngựa trực tiếp lướt đi Hướng về phong tam mà đi thập tam bí cảnh Bản vương lại không phải là không có xếp qua nhạc vũ mục chiến khí ngang dọc Quét ngang mãn giang dài vạn dặm sông oanh làm nhạc vũ mục cùng phong ba lượng kiếm va nhau về sau Mãn giang phía trên nước sông cuốn ngược Phô thiên cách địa ngày nhạc vũ mục cùng phong tam đồng thời điểm lui nhạc vũ mục vung tay lên quát nói kình thiên công chi nhân Một tên cũng không để lại đều là giết theo nhạc vũ mục thanh âm. nhạc gia thiên binh phát ra sát ý ngút trời. sát ý bắc cầu. xuyên qua mãn giang nước sông. cùng kình thiên tông đệ tử chém giết ở cùng nhau. phong tam nhìn thấy khí thế như hồng nhạc gia thiên binh. kình thiên tông đệ tử nghe lệnh hộ vệ tông môn. dương ta kình thiên tông uy danh kình thiên tông các đệ tử. mang trên mặt cùng nhiệt phong tam nói. lần nữa. sau lưng là chúng ta kình thiên tông huyên để tỉ mũi z làm mãn sang hai bên bờ tư giết lúc thức dậy một tòa rồng lớn sơn môn dường như như tiên nhà chi địa khoảng cách kình thiên tông bên ngoài ba ngàn dặm gặp đông vực cùng bắc vực đi gần trong vòng trăm dặm liền có thể nghe được tiếng chung lượn lờ phản phất giống như là thiên ngoại chi địa nơi này chính là đông vực bên trong lớn nhất tông môn chi địa Đông Thiên Thánh Tông Đông Thiên Đại Điện Tông Chủ Đại Tần Hoàng Triều xuất binh Kình Thiên Tông Chúng ta muốn hay không trợ giúp nói chuyện chính là Đông Thiên Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Đông Thiên Đại Điện bên trong Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão yên ổn ngồi đấy Nhìn xem Đông Thiên Thánh Tông Tông Chủ Thuận miệng nói một câu Thanh Phong Minh Nguyệt cũng là hai vị này Đông Thiên Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão tên Mà nói chuyện cũng là thanh phong thanh phong thái thượng chỉ là một cái kình thiên tông liền muốn bản tông xuất thủ huống chi những năm gần đây kình thiên tông càng không đem ta tông để ở trong mắt sinh tử của hắn cùng bản tông có liên can gì đông thiên thánh tông tông chủ quay người lại lại là một vị nữ tử xinh đẹp bát phương áo đỏ tựa tú trong mi tâm một đạo hồng liên ấm ký Càng đem chi nổi bật lên xinh đẹp không gì sánh được trắng nón da thịt Tuấn tú lông mày Khí khái hào hùng tự sinh môi đỏ như chu sa Càng đem nụ cười của nàng Phát huy vô cùng tinh tế hiện hiện vũ mị đông thiên thánh tông chi chủ Đông thiên hồng trần đông thiên hồng trần nở nụ cười xinh đẹp Nói ra Minh Nguyệt Thái Thượng nói ra Hiện tại toàn bộ đông vực giang hồ môn phái Ngoại trừ chúng ta không có có nhận đến Hoàng Triều Chiến Thư. Những Tông Môn khác. Cơ hồ đều đã bị san bằng thành đất bằng ta lo lắng. Minh Nguyệt Thái Thượng còn muốn lại nói nói. Chỉ thấy Đông Thiên Hồng Trần Vũ mị cười một tiếng. Nói ra. Nếu là Trầm Thương Sinh có bản sự này. Bản Tông cũng là đem Đông Thiên Thánh Tông đưa cho hắn lại như thế nào nếu như là hắn không có bản sự này. Như vậy. Chầm thương sinh làm hết thầy. Bất quá là vì bản tông làm áo cưới trăng sáng gió mát nhìn thấy tông chủ sớm đã có chủ ý. Liền không lên tiếng nữa. Hỏi. Tông chủ. Vậy chúng ta hạ tiếp được xuống cũng nên có động tác à nếu là lại không có động tác. Thật là muốn cùng đại tần khai chiến đông thiên hồng trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Quả nhiên là chim sa cá lạnh, hoa nhường nguyệt thẹn. Nói ra, bản tôn trước đó an bài cần phải bắt đầu. Huống hồ còn lại hoàng triều người, nhưng không muốn nhìn thấy đại tần nhất ra độc đại. Bọn họ, so với chúng ta càng thêm gấp gáp nha hiện tại đông vực trừ một chút tương đối đại hoàng triều bên ngoài. Tiểu nhân hoàng triều đã bị thôn phệ hầu như không còn. Không biết từ nơi nào lưu truyền tới. Ai? Người nghe nói không đông hoàng cực kỳ tàn áp muốn xây dựng một đạo tấm chắn thiên nhiên vậy mà hao hết ngàn vạn dân công a ngươi cũng nghe nói đúng vậy a ngàn vạn dân phu cả ngày không biết ngày đêm chuyển từ thạch vừa đi cũng là mấy chục dặm ta còn nghe nói nếu là một chút nghỉ ngơi một chút cũng là mất đầu nghe nói tây cảnh chi địa dưới cát vàng tất cả đều là chôn lấy bạch cốt đều là tu kiến thành tường kia dân phu thật là thật là đáng sợ các ngươi không biết sao ta hàng xóm đều đã bị điều động. Nếu không phải phụ thân ta chết sớm, chỉ sợ ta cũng sẽ bị điều động đi cái kia hắn còn có thể trở về sao bên kia đều là khắp nơi trên đất Bạch Cốt. Trở về đây quả thực là xem mạng người như cỏ rác a theo lý mà nói. Đông Hoàng không có khả năng làm như vậy á hắn là thiên tử. Thiên tử muốn làm gì chúng ta chỉ là phổ thông người dân có thể làm gì đại tần hoàng triều. nho gia chi địa. thư hương lượn lờ. lão sư. chúng ta thật muốn cùng những cái kia hoàng triều hợp tác sao hừ. trầm thương sinh cố ý áp chế ta nho ra. âm dương ra cái kia một đám thần côn đều có thể vào triều làm quan. chúng ta nho gia chi nhân vì cái gì không thể đã trầm thương sinh áp chế ta nho ra. như vậy. chúng ta liền đi còn lại hoàng triều thế nhưng là. Lão sư, âm dương ra vào triều làm quan đều là tan mất học gia chức vị. Mà chúng ta muốn muốn mang theo học gia chức vị vào triều. Đây có phải hay không là ngươi biết cái gì nếu là tan mất học gia chi vị. Vào triều về sau, làm sao có thể cho thiên hạ mưu thái bình huống hồ. trầm thương sinh năm đó đối với ta nho ra làm sự tỉnh. Ngươi không phải không biết à ngươi phải nhớ kỹ. Ta nho ra muốn thiên hạ này nói thế nào? Thiên hạ này liền muốn làm sao nói? trầm thương sinh. Hắn còn trẻ. Coi là đế vương có thể chúa tể hết thầy sao thiên hạ bách tính miệng rằng giặc chúng sinh miệng bất quá là ta nho ra chi ngôn mà thôi ta nói hắn là hôn quân. Vậy hắn cũng là hôn quân đã trầm thương sinh không nguyện ý để cho ta nho ra phân một phần khí vận. Như vậy. Ta nho ra liền muốn nhường hắn đại tần sụp đổ chỉ cách này. Mà thôi cách này một tòa thành. Được xưng nho ra chi thành. Bởi vì. Trong tòa thành này. Chính là nho ra chi khí. Thình nhất địa phương. Sư huyên. Ngươi đối bề hạ cách làm. Có gì kiến giải một thân nho áo. Hết lần này tới lần khác nhưng. Người này nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Vừa rồi không chút hoang mang nói. Thiên cổ chưa từng có Nhưng khai sáng thiên cổ chi tiên ha ha Sư huynh Ngươi cũng quá đề cao trầm thương sinh đi gọi thẳng đế vương tục xanh Đối với những thứ này nho ra con cháu tới nói Bình thường bất quá người kia trầm rãi nói ra Thiên địa quân thân sư Quân vương tục xanh Há có thể xem thường cái kia trầm thương sinh vì xây dựng tường thành Vậy mà không tiếc ngàn vạn dân phu Dạng này lâu dài vừa đến Đại tần Vong vậy người kia cười nói Ta nhìn không thấy đến Nếu là bệ hạ như cũ tại vị Đại tần không chỉ sẽ không vong Hơn nữa còn muốn vô cùng cường thịnh hừ Nhóc con mà thôi ta muốn đi tham gia khoa cử Nói cho lão sư một tiếng Lão sư quan điểm học sinh thật sự là thứ khó thuận theo nói xong cha còn yêu nguyên nóng lấy Người đã rời đi người kia nhìn thấy sư huyên còn muốn đi tham gia khoa cử xui cười một tiếng đại tần đã không có chút ta nho ra đất dung thân sư huyên làm gì đi tự đòi sỉ nhục thanh âm rằng giặc hắn nếu muốn làm thiên cổ đế vương vậy liền có há há lăng tiêu điện trầm thương sinh trấn thiên ngọc tì phủ xuống đại tần lần thứ nhất khoa cử các vị ái khanh nhưng muốn hao chút tâm lực trầm thương sinh ngồi tại trên long ỉa cười nói tất nhiên không phủ bệ hạ nhờ vả tướng gia vương bất thiện nói ra bệ hạ cái kia truyền ngôn trầm thương sinh nhìn xem vương bất thiện cười nói trước đó chấm đã chuẩn bị ký càng vô luận là dạng gì lời đồn Chấm đều có thể có nổi đến vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chương hai trăm tám mươi chín bút lạc dược thần sát mặt điểm giang sơn họ trầm thư đông vực đại tần hoàng triều Lăng tiêu điện bên trong trầm thương sinh nhìn xem vương bất thiện Nói ra Ha <cười> ha Những tông môn kia hoàng triều Hiện tại chỉ có còn lại những thủ đoạn này vương bất thiện trên mặt Mang theo một vẻ lo âu Từ xưa đến nay phàm là hoàng triều dung chuyển bất an Diệt triều chi chiến Đều là bắt nguồn từ thanh bình chi mạc Lấy cháy mạnh chi thế hủy diệt thiên hạ đế vì vương bất thiện nói ra thế nhưng là bệ hạ hiện tại đại thần hoàng triều cảnh nội dân chúng đều tại truyền miệng nói bệ hạ vương bất thiện nhìn trầm thương sinh liếc một chút không có nói đi xuống những đại thần khác cúi thấp đầu không dám nói bừa lý thông cổ đứng ra nói ra bệ hạ lấy thần ý kiến không băng giết gà dọa khỉ Ai dám nói lung tung. Trực tiếp di cửa tộc trầm thương sinh nhìn lấy bọn hắn. Cười một tiếng. Nói ra. Bách tính là không thể nào giết. Hiện tại sẽ không. Về sau cũng sẽ không. Cách này cách gọi là lời đồn đại. Đơn giản là nho ra một số người ỉ vào đông thiên thánh tông cùng còn lại hoàng triều uy thế. Đáng tiếc. Tầm mắt của bọn hắn. Quá hẹp trầm thương sinh trên mặt. Mang theo nhu hóa ý cười Dường như thiên hạ lời đồn đại Không có quan hệ gì với hắn Nhân gian tiên ra khỏi hàng Nói ra bệ hạ Thời gian 3 năm còn tốt Một lúc sau chỉ sợ kêu ca chính là tích sâu Trầm thương sinh nói ra Không sao Hiện tại chủ yếu Thì là văn võ khoa cử hiện tại Đại tần nhu cầu cấp bách nhân tài Một năm sau Đại tần giới thứ nhất, khoa cử mở ra vương bất thiện vội vàng nói: "Bệ hạ, nếu là hiện tại bắt đầu khoa cử, nho gia người chắc chắn sẽ không trước tới tham gia nho gia thánh thư. Chỉ thế chi đạo. Nếu là nho gia con cháu không muốn trước tới tham gia khoa cử, có thể nói kinh thiên vĩ địa nhân tài, chỉ sợ còn thật không có mấy cái." Thiên hạ văn đạo gia nho gia nhưng không phải chỉ là nói xuông trầm thương sinh tự tin cười một tiếng nói ra nếu thật là kinh thiên vĩ địa nhân tài như vậy chấm tin tưởng hắn sẽ đến tại đại tần hoàng triều bên này chuẩn bị mở ra khoa cử thời điểm cùng một thời gian bắc vực đại hán hoàng triều vì ương cung hán đế lưu triệt ngồi tại cở long y phía trên ngọc tỷ hung hăng đắp tại trên thánh chỉ lưu cần Tuyên chỉ đi năm sau, ta đại hán giới thứ nhất khoa cử, mở ra lưu cần cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Trên đại điện, quan văn hàng ngũ, bề hạ, hiện tại đông vực đại tần hoàng triều, giống như nội bộ xảy ra vấn đề. Nghe nói như thế, hán đế lưu triệt trong mắt, lộ ra một chút ánh sáng, liền vội vàng hỏi, trầm thương sinh lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân rồi gần nhất. Hán đế lưu triệt cả người đều không thế nào tốt. Chính mình chém giết ngoại giới người tới. Kết quả là. Lại là trợ giúp trầm thương sinh khứ trừ họ ngoại xâm. Càng thêm đáng giận chính là. Chính mình kết thủ. Thế nhưng là trầm thương sinh lại không có chút nào biết. Cái này khiến lưu triệt cảm giác được vạn phần miệt khuất. Đại tần hoàng triều bên trong. Lời đồn đại nổi lên bốn phía. Bởi vì Đông Hoàng tu hiến tường thành một chuyện Kêu ca rất sâu Vị này đại thần nói ra Ai ngờ Vị này đại thần nói chưa dứt lời Hiện tại Lưu Triệt chỉ cần vừa nghe đến tường thành hai chữ Trong lòng liền có hỏa, trầm thương sinh chết không Lưu Triệt mặt không biểu tình Ha ha bệ hạ thật biết Nói đùa Đông Hoàng chi lực chúng ta đều là gặp qua Chỉ là kêu ca chỉ sợ còn không làm gì được hắn Lưu triệt liếc một cái. Đã ngươi đều biết không làm gì được hắn. Vậy ngươi còn nói nhàn không chuyện làm muốn hay không chấm cho ngươi chút chuyện làm vì đại thần kia vội vàng lui lại. Thần sợ hãi nhưng trong lòng thì nói ra. Không phải ngài muốn ta nhìn đại tần Hoàng Triều sao chỉ cần đại tần Hoàng Triều vừa có việc liền hướng ngài báo cáo. Lưu triệt phất phất tay. Lưu cẩn tại một bên. Cất cao giọng nói bãi triều nam vực. Đại minh hoàng triều. Chu lệ nhìn lên trước mặt thánh chỉ. Chính đang do dự. Bề hạ. Hiện tại đông vực. Bắc vực đã chuẩn bị mở ra khoa cử. Nếu là chúng ta chế một bước. Cách này người trong thiên hạ mới. Nhưng là tổ lại tại đông vực bắc vực. Chu lệ hiểu ý cười một tiếng. Sau đó ngọc tỉ trùng lên trên thánh chỉ. Nói ra. Hiện tại cách khác các vực. Có tin tức gì không có bề hạ. Huyền vực chính thức bước về phía nhất thống. Đại võ Hoàng Triều triệt để hủy diệt siết kim thánh địa. Bắc vực cũng hủy diệt lớn nhất truyền thế tôn môn. Cơ hồ nhất thống. Chu lễ nghe xong. Hỏi. Đông vực bên đó đây bể hạ. Hiện tại đại tần Hoàng Triều nổi bộ. Giống như xuất hiện vấn đề. Hiện tại đại tần Hoàng Triều. Kêu ca sôi trào. Đoán chừng Đại tần chi chống đỡ không được bao lâu liền sẽ đại loạn đông vực bên kia, chúng ta kỳ thực không cần lo lắng. Trầm Thương Sinh dù sao cũng là quá trẻ tuổi. Chu Lệ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Nếu là không có nắm chắc, Trầm Thương Sinh hắn sẽ làm các ngươi phải biết." Cho đến tận này, cái này tại các ngươi trong mắt tuổi còn rất trẻ người, chưa từng bại một lần tuyên chỉ đi. Năm sau, Đại Minh hoàng triều Khoa cử huyền vực đại võ Hoàng Triều. Thần đô điện địch khanh. Ngươi thay chấm đi một chuyến đại tần Hoàng Triều. Chấm muốn nhìn một chút. Vị này tuổi trẻ đông Hoàng. Muốn làm gì địch nhân kiệt nhẹ gật đầu. Thần tuân chỉ võ chiếu phủ xuống ngọc tỷ. Nói ra. Năm sau. Đại võ Hoàng Triều. Văn võ khoa cử chấm muốn đem huyền vực toàn bộ nhân tài. Toàn bộ khai quật ra tại địch nhân kiệt lên đường thời điểm đông vực đại tần hoàng triều, đông cảnh chi địa tại nhạc gia thiên binh sau khi đi, đại nhật hoàng triều rốt cuộc ngồi không yên, bạch hổ thiên binh chinh chiến ba mươi sáu đảo, phàm là thể sống chết hiệu chung bọn họ đại nhật hoàng triều đảo chủ, toàn bộ bị liên tiếp hòn đảo đánh chìm, đại nhật hoàng triều tổn thất mỗi ngày vừa đổi mới, phong xương gần nhất đều có chút xa rồi, mà tại nhạc gia thiên binh sau khi đi. Phong Sương nhìn thấy hy vọng. Cả nước chi binh. Toàn diện mở ra đối đại tần Hoàng Triều chiến tranh vô số chiến thuyền. Nghênh Phong vượt sóng. Trực tiếp xâm nhập đại tần Hoàng Triều Đông Cảnh Chi Địa. Chiến sự tới cấp tốc Đông Cảnh Chi Địa có Bạc Thiếu Khanh trấn thủ. Một trận chiến này trực tiếp đánh bảy ngày bảy đêm. Oanh Bạc Thiếu Khanh một thương xuyên thủng một vị trí tôn cảnh về sau. Nhìn xem đằng sau xa xa không hết đại nhật thiên vinh Gấp gáp hỏi Tình huống nơi này truyền đến trong tay bệ hạ không có trong lúc nhất thời Đại tần Hoàng Triều không chỉ phải đối mặt lấy kêu ca càng có đại nhật Hoàng Triều giặc biên Song trọng phía dưới Đông vực còn lại Hoàng Triều gặp này Nhao nhao tán thưởng đại nhật Hoàng Triều Đồng thời Đông vực bên trong tất cả hoàng triều trong đêm điều động hoàng triều thiên binh trung cử động xâm phạm Đông Cảnh chi địa. Mà những cái kia vị đại tần hoàng triều diệt tông giang hồ môn phái lưu lại cường giả, cầm lấy vũ khí, cũng là hướng về Đông Cảnh chi địa mà đến. Đông Cảnh chi địa, nguy hiểm Bạc Thiếu Khanh vừa mới nói dứt lời, một đạo mũi tên đột nhiên hướng về Bạc Thiếu Khanh phóng tới. Bạc Thiếu Khanh kịp phản ứng về sau, mũi tên đã đến trước mắt. Lúc này, nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, một cái bút, phá không mà đến, như một cây trường thương. Bút lạc ruột thần sát mặt điểm Giang Sơn Hỏa Phi Tiến Tông Dư Nhiệt. Bản tòa xem ở trước kia thể diện, tha các ngươi một mảng. Hôm nay còn dám tới phạm ta Đại Tần Hoàng Triều Bạch. Mặt điểm, sưu như trường thương đồng giảng bút, chặn lại chỗ tối phi tiến. Lần nữa trở lại trong tay người nọ. Một cây bút như trường thương một dạng dài, không có dây dài, đầu thương thì là đen trắng giao thoa, giống như là bút lông đầu bút. Bạch Thiếu Khanh nhìn thấy người tới, trên mặt lộ ra nét mừng. Trầm Thư, sao ngươi lại tới đây người tới người, chính là Trầm Thư, Trầm Thư cười nhạt một tiếng. Đúng lúc đi ngang qua, lại không nghĩ tới. Đông Cảnh chi địa vậy mà lại toàn diện bảo phát, Bạch Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi. Đại Nhật Hoàng Triều một bầy chó tạp chủng trầm thư cười nói. Không sao. Đại Nhật Hoàng Triều giao cho ngươi. Còn lại giang hồ tông môn dư nghiệt. Bản tỏa đến thu mạng chó của bọn họ bút ra. Bệnh kinh phong vô địch trí tôn thái tử ra 30 chín 290 giang sơn bút. Bạch khởi xuất quan một cây bút. Chính là một cây trường thương. Trầm thư bóng người như mực đi thẳng tới chỗ tối bắn tên người trước mặt bản tỏa coi là thật không nên mềm tay ai nhìn xem hơn mười vị cõng túi đựng tên người thở dài nói hừ đại tần hoàng triều vì nghịch thương thiên người người có thể chu diệt trầm huyên ngươi muốn chú ý thiên hạ bách tính a cũng là a trầm huyên hiện tại đại tần hoàng đế mặc dù là ngươi tộc huyên thế nhưng là hiện tại thiên hạ đã đại loạn nếu là trầm huyên nguyện vì thiên hạ quét sạch thái bình Cái này đại tần long vị. Tăng thêm chúng ta tương trở. Tương lai trầm huyên thế nhưng là dễ như trở bàn tay trầm huyên. Vì thiên hạ bách tính. Ngươi làm thật không cân nhắc sao trầm thư nhìn lấy bọn hắn. Từng bọn họ vừa lên cầm kiếm đi chân trời. Thế nhưng là. Trung quy là đường khác biệt. Hắn là đương kim thánh thượng trầm thương sinh tộc để vì bảo toàn điểm này đã từng tình nghĩa. Chầm thư tự động chờ lệnh hủy diệt những thứ này sang hồ công môn. Thế nhưng là hiện tại chính mình lúc trước tựa hồ, làm sai. Nhìn xem những thứ này đã từng cùng nhau người trầm thư giờ phút này. Chỉ muốn tự tay. Giết bọn hắn ta đã bỏ qua cho các ngươi. Trời đất bao la. Chỗ nào không thể đi vì sao còn muốn đến hừ. trầm thương sinh vô đạo. Chúng ta vì thiên hạ bách tính. Chờ lệnh ngàn vạn dân phu, đây là khái niệm gì A Trầm Thương sinh hiện tại là nghịch thiên mà đi Trầm Thư sắc mặt khó coi. Bút trong tay vung mực, Thư không đứt gáy âm thanh lạnh lùng nói, thiên hạ này, là đại tần thiên hạ đế vương chi ngôn, chính là thiên mệnh ngươi đợi. Thật đáng chết nói xong, mặt điểm nhiều chẳng qua là huyết sắc mặt điểm. Chầm huyên, ngươi làm thật muốn làm cái này bảo quân vũ khí hay sao chầm thư không cần phải nhiều lời nữa. Đến chiến chầm thư nhìn xem những người giang hồ này sắc mặt quả thật như chầm thương sinh nói. Thế gia lớn nhất người vô sỉ. Người giang hồ. Tính toán làm một cách bởi vì. Bọn họ căn bản không hiểu. Cái gì là quốc gia nhà của ngươi. Có thể yên ổn. Không phải giang hồ đưa cho ngươi cũng không phải tôn môn đưa cho ngươi. Mà chính là triều đình cha mẹ của ngươi có thể ăn được cơm Cũng không phải giang hồ cho Càng không phải là tôn môn cho Mà chính là triều đình ngươi có chỗ ở Ngươi có thể an tâm học võ Cũng là triều đình đưa cho ngươi học được văn võ nghệ Tạo phản triều đình này tội Đáng chém đã trầm huyên ngu xuẩn mất khôn Lần này Đừng trách các huyên để vô tình nói xong Thả người rời xa trầm thư Các ngươi coi là bản tỏa sẽ cho các ngươi cơ hội phi tiến tông tên như ý nghĩa. Cách này giang hồ môn phái đệ tử. Từng cách đều là thần tiến thủ. Nhưng là... Bọn họ cận chiến. Không được chỉ thấy trầm thư bóng người như ngọn bút. Trên không trung bóng người dường như họ bên trong ngọn bút đồng dạng. Nhào về phía phi tiến tông người. Giết trầm thư khí dồn đan điền. Bắn ra sát ý bút làm trường thương quét ngang vô địch bạc thiếu khanh trường thương quán nhật, Bay thẳng đại Nhật hoàng triều trong quân. Đại Nhật hoàng triều thiên binh như là không có tác dụng. Đồng dạng là vạn quân không hề có địch thủ trầm thư trong tay vung bút, dường như vẽ lấy một bức giang sơn chi họa. Bất quá, cái này mực nước thì là máu người. Họ bên trong sơn hà thì là bạc cốt như bút lông đầu đồng dạng mũi thương liên tiếp xuyên thủng hai cái phi tiến tông dư nghiệt trầm thư bọn họ nhưng từng đều cùng ngươi nâng tốc ngôn hoan a hôm nay ngươi làm sao hạ thủ được mặt khác phi tiến tông dư nghiệt nhìn thấy trầm thư rét vậy mà không lưu tình chút nào phải biết trước đó trầm thư phụng mệnh diệt phi tiến tông thời điểm đối bọn hắn thế nhưng là khắp nơi lưu thủ trầm thư thật không phải là người trầm thư Người làm đúng như này phát sổ trầm thư rút ra Giang Sơn Bút Đối xử lạnh nhạt mà trông trầm thư bút trong tay Chính là trầm thương sinh làm thái tử thời điểm cho hắn Tên là Giang Sơn Bút tuy nhiên tên không nổi danh Nhưng là Giang Sơn Bút chất liệu Gần với trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều đại tần Giang Sơn Giang Sơn Bút Chỉ là danh tử đều biết cách này tầm quan trọng của vũ khí Thế nhưng là nó lại tải Trầm Thư trong tay. Trầm Thư ngang múa Giang Sơn bút. Các ngươi nhưng biết khoản này tên Trầm Thư hỏi. Tên là gì bọn họ cũng từng gặp Trầm Thư dùng dạng này kỳ quái vũ khí. Nhưng là Trầm Thư chưa bao giờ nói qua tên của nó. Giang Sơn vạn lý Giang Sơn Giang Sơn. Đại tần Giang Sơn Giang Sơn Giang Sơn bút chính là tên của nó Đại tần Giang Sơn. Là ta đại ca Trầm Thương sinh. Hiện tại là Về sau cũng là ta trầm thư Cũng là cách này giang sơn hộ vệ người Hiện tại là Về sau cũng là cho nên Các ngươi còn là chết đi nói xong Lấy bút vẽ tranh Vẽ chính là cách này đại tần giang sơn ta trầm thư Nguyện làm cách này vạn lý giang sơn một mực giang hộ dư nghiệt Không hiểu thiên ăn cuồn cuộn Giết âm phúc phúc máu tươi nở rộ Y hệt năm đó cây hoa đào dưới ăn uống linh đình giờ này ngày này cho các ngươi đường sống các ngươi lại muốn hướng tử lộ đi chuyến này ta làm thỉnh tội trầm thư bóng người giết vào đại nhật hoàng triều thiên binh bên trong như vào chỗ không người phàm là người ngăn cản toàn bộ trở thành cái này vạn lý giang sơn nhất bút nhất họa đông hải vực ba mươi sáu đào Tướng quân tại sao vẫn chưa ra a không nghĩ tới đại nhật hoàng triều âm hiểm như thế. Vậy mà thừa dịp nhạc gia thiên binh suốt trinh thời điểm. Đánh bất ngờ đông cảnh chi địa hiện tại là thuộc chúng ta cách gần nhất. Thế nhưng là. Tướng quân hắn. Bạch hổ thiên binh ngang liệt cây đông hải vực. Bạch tử tướng kỳ. nhấc lên thao thiên cử lãng. Bạch hổ thiên binh nhìn lên trước mặt hòn đảo. Ánh sáng màu vàng đem hòn đảo này bao vây lại. Ngoại nhân không thể tiến. Hòn đảo nổi bộ. Hàm dương cung bạch khởi lặng lặng xiếp bằng ở hàm dương cung bên trong một vị trí phía trên. Kim sắc quang mang, huyết sắc quang mang không ngừng tràn vào đi bạch khởi thể nổi. Không biết bao lâu trôi qua. Bạch khởi mới chậm rãi mở mắt ra. Một đảo huyết khí từ bạch khởi trong thất khiếu phát ra. Bạch khởi lúc này hai mắt. Như biển máu đồng dạng Khủng bố thì ra là thế bạch khởi đứng dậy Quanh một trận gợn sóng Từ bạch khởi trên thân phát ra Toàn bộ hòn đảo Đang chầm rãi chìm xuống Âm âm phía ngoài bạch hổ thiên binh Nhìn thấy hòn đảo chìm xuống Sắc mặt đột biến hòn đảo chầm xuống Tướng quân còn chưa có đi ra Tướng quân không có sao chứ Cùng lúc đó Đại hoang sơn chỗ sâu Địa cung Một người mặt cách hắc long bào người Sắc mặt đột nhiên biến đổi Ta đi chỉ thấy Người này toàn thân kim quang trợt hiện Đột nhiên Vậy mà tại trầm rãi tiêu tán Thật hung ác a tính sai Phiến thiên địa này còn không chịu nổi Hàm dương cung bung xuống nói chuyện Người này vậy mà tiêu tán Bên trong thiên địa Bạch hổ thiên binh trước mặt Hòn đảo muốn chìm vào đáy biển Thời điểm Đầy trời huyết hải xuất hiện tại hòn đảo trên không Bạch Hổ Thiên Binh ngửa đầu mà trông. Biển máu phía trên, một người đạp lên huyết hải mà đến. Là tướng quân Bạch Hổ Thiên Binh nhìn thấy người này. Mừng lớn nói. Bạch Khởi toàn thân áo trắng đạp lên huyết hải buông xuống tại Bạch Hổ Thiên Binh trước đó. Tướng quân, không có sao chứ Bạch Khởi ánh mắt, rơi vào Đại Tần Hoàng Triều Đông Cảnh Chi Địa. Xuất phát, Đông Cảnh Chi Địa Bạch Khởi thản nhiên nói. Đã tới. Cái kia liền không cần đi Đại Nhật Hoàng Triều. Lần này, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi bạch khởi nhẹ nhàng nâng tay. Chân khí đột nhiên bạo phát. Tại bạch khởi chân khí bạo phát thời điểm. Trung quanh hải vực, ngàn trượng sóng biển sông thẳng tới chân trời bản tướng hiện vị. Dưới trời đất, vô địch thủ. Vô địch trí tôn thái tử ra 30 chương 291 phong ba đình, mãn giang hồng đông hải vực. Tại Bạch Khởi tay nâng nháy mắt. Ngàn trưởng nước biển trong nháy mắt nhấp lên. Bạch Khởi nhìn xem chiến hỏa bắt đầu lan tràn đại tần Hoàng Triều. Tay nâng trời xanh, ngạo nghễ thiên địa. Bản tướng ở giữa thiên địa. Vô địch thủ hiện vì thập tam bí cảnh chi thượng. Tiên hợp đạo cảnh thập tam bí cảnh chi thượng. Tiên hợp đạo cảnh một khi bước vào cảnh giới này. Thỏ nguyên ba ngàn năm không nhận được bất kỳ ước thúc. Siêu thoát bản thân mà cảnh giới này muốn đột phá, đó chính là tinh, khí, thần, tam đảo hợp nhất. Tại cái này tam đảo hợp nhất thời điểm, người nội thể liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vùng đan điền thần cung chấn áp hết thảy, thần thông tự sinh. Trung ương nơi trái tim trung tâm, khí huyết kéo dài, kéo dài không thôi. Bộ phận phía trên, não hải vạch, sinh ra thần niệm, nhất niệm nhưng dòng thiên địa. Tam đảo hợp nhất chính là tiên hợp đạo cảnh một là nói tiên cảnh giới này tuyệt đối xứng đáng tại thí thần tiên thọ nguyên ba ngàn năm có thể nhìn dòng sông lịch sử hai là nói đạo thần niệm tự sinh nhất niệm nhưng dòng thiên địa loáng thoáng có thể cùng thiên địa phát triển không bàn mà hợp tránh né tai nạn tiên hợp đạo cảnh không cùng thế tục tranh thiên chỗ cũng cùng thế tục tranh khí vận chỉ có đạt đến cảnh giới này mới sẽ minh bạch khí vận chỗ tốt. kình thiên tông trước. mãn giang giết đại tần hoàng triều thiên binh nhạc gia thiên binh đối diện thì là kình thiên tông các đệ tử. kình thiên tông danh xưng đệ tử một trăm ngàn. nhưng cái này một trăm ngàn đệ tử thì là nội môn đệ tử. ngoài môn nội môn hạch tâm thân truyền bên này là giang hồ tông môn đệ tử đẳng cấp. nội môn đệ tử một trăm ngàn. Nếu là ngoại môn đệ tử cũng coi là ít nhất cũng có 500 ngàn mà Giang Hồ tông môn chiến lực chủ yếu thì là nội môn đệ tử, cùng Triều Đình Thiên binh tương tự, nhưng lúc này Đại Tần hoàng triều 200 ngàn quân cùng Kình Thiên tông ngoại môn đệ tử chém giết cùng một chỗ. Người của Song Phương tại cấp tốc hạ xuống. Tuy nhiên Kình Thiên tông ngoại môn đệ tử không bằng quân đội, nhưng là tông môn ngoài môn đệ tử nhiều a đại tần hoàng triều gặp phải thì là ba đánh một cuộc diện mà nhạc gia thiên binh một trăm ngàn chính là chiến lược chủ yếu kình thiên tông một phương phong nhị đứng tại phong ba đình phía trên nhìn xem nhạc gia thiên binh đối mặt kình thiên tông nội môn đệ tử cơ hồ cũng có thể đánh ba tiếp tục như vậy kình thiên tông nội môn đệ tử một trăm ngàn người không kiên trì được thời gian dài bao lâu Phong nhị nói khẽ Nhưng đệ tử hạc tâm Đệ tử thân truyền xuất chiến đi mệnh có thể không có Nhưng là Phong Ba Đình Tuyệt đối không thể bị đánh hạ Phong nhị đã nhìn thấy Đại tần nhạc ra thiên binh đã quét ngang qua mãn sang Tại qua mười dặm Cái kia chính là Phong Ba Đình nếu thật bị đại tần thiên binh quét ngang đến Phong Ba Đình Như vậy Kình Thiên Tông cho dù là thắng bị người đánh tới trên mặt chiến tích cũng vô pháp biến mất người phía dưới nghe được phong nhị lập tức bắt đầu chấp hành một trăm ngàn nội môn đệ tử năm mươi ngàn tâm ba mươi ngàn thân truyền tám mươi ngàn kình thiên tông cao đoan chiến lực từ kình thiên tông chấp pháp trưởng lão dẫn đội đi vào chiến trường oanh như xuân lôi nổ vang mãn giang sông nước hình thành nước tràn trạng thái hướng về bốn phía dòng nước lũ đồng dạng chảy tới đây là thi thể rơi vào đến đầy trong nước bởi vì thi thể nhiều lắm cho nên mãn giang thủy mới tràn ra ngoài nhạc vũ mục nhìn thấy kình thiên tông xuất hiện lần nữa tám mươi ngàn người mà lại mỗi người khí tức đều mạnh hơn vu nhạc nhà thiên binh phong tam cũng nhìn thấy chính mình tông môn cao đoan chiến lực xuất hiện cười đắc ý thế nào ngũ quan vương còn muốn chống cự sao nói xong Một ngọn gió kiếm tại nhạc vũ mục trước mặt chợt lói lên. Nhạc vũ mục cả kinh vội vàng lui lại mấy bước. Phong tam đắc thế không tha người. Lần nữa nhào về phía nhạc vũ mục. Nói ra. Vạn năm truyền thế tông môn. Chỉ bằng một tòa hoàng triều muốn muốn đánh xuống đến. Ngũ quan vương. Có dạng này hoàng đế. Bản tòa thật vì ngươi cảm thấy bất hạnh phong kiếm 36 kình thiên tông trí cao chiến pháp ba mươi sáu đạo phong kiếm bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. hiện lên làm vây giết chi thế, hướng về nhạc vũ mục vây giết mà đến. hừ nhạc vũ mục kiếm trong tay không ngừng ngăn cản vây giết phong kiếm. nhìn xem cái kia tám mươi ngàn kình thiên tông để tử gia nhập chiến cuộc về sau. nhạc gia thiên binh. nhiều lần trở ra chỉ bằng ngươi muốn giết bản vương nhạc vũ mục trên thân. chân khí lượn lờ. Thập tam bí cảnh toàn bộ khai hỏa vũ mục di thư thể nhạc vũ mục võ đạo chi thể nhạc vũ mục sau lưng. Chân khí hóa thành một bản sách lớn. Trang sách càng không ngừng lăn lộn. Mỗi một trang phía trên đều là vô tận chiến pháp. Tư thế hào hùng chiến nhạc vũ mục hét lớn một tiếng. Sau đó, vũ mục di thư càng không ngừng lật qua lật lại một cây cán kim qua từ trong sách bay vụt mà đến. Phá quân nhạc vũ mục trường kiếm chỉ chính là phong tam. Vạn mã lao nhanh thiên quân phá chân khí hình thành vô tận thiên quân vạn mã, hướng về phong tam lao nhanh mà đi. Phong tam trong tay phong kiếm 36 tại thiên quân vạn mã trước mặt như tờ giấy. Trong nháy mắt bị xé nước ra. Làm phong kiếm 36 bị xé nước sau. Khí thế không cần, phong tam bị dìm ngập tại trong thiên quân vạn mã. À, trong thiên quân vạn mã truyền đến phong tam kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sưu đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trong thiên quân vạn mã bay bắn đi ra, hướng về phong ba đình chạy đi muốn chạy nhặt Vũ Mục nhìn thấy phong tam muốn muốn chạy trốn. Chân đạp mãn sang chi thủy, mượn nhờ mãn sang thủy lực, mang theo Vũ Mục di thư hướng về phong tam đuổi theo. Bản vương thủ hạ Cũng không có đào tẩu bại quân Phong Ba Đình kình Thiên Tông biểu tượng vô luận là tôn chủ thay đổi vẫn là đệ tử tuyển bạc. Đều là tại Phong Ba Đình bên trong cử hành. Cũng là kình Thiên Tông hạch tâm chỗ. Hoa Phong Tam hóa thành kiếm quang trốn về Phong Ba Đình về sau. Đột nhiên từ không trung rớt xuống. Lão đại cứu ta Phong Tam lúc này thê thảm vô cùng. Chỉ thấy Phong Tam một nửa thân thể cũng không có còn lại một nửa mang theo một số thịt nhão khí tức uể oài dường như tùy thời chết đi đồng dạng phong ba đình bên trong rất nhiều kình thiên tông trưởng lão nhìn thấy phong tam bộ dáng không khỏi hít một hơi lãnh khí phong tam thế nhưng là thập tam bí cảnh cái kia đại tần ngũ quan vương lại đem phong tam đánh thành dạng này gió vừa thấy được phong tam nháy mắt một bước qua thương vân xuất hiện tại phong tam trước mặt Ngón tay tại phong ba trên thân liên tục điểm. Sau đó xuất ra một viên thuốc. Trước ăn hết. Đừng nói chuyện lão phô ngược lại muốn nhìn xem. Cái này đại tần ngũ quan vương. Mạnh bao nhiêu phong nhất vừa mới nói xong. Phong ba đỉnh bên trong vang lên vạn mã lao nhanh kim qua giao thoa đại âm. kình thiên tông nhạc vũ mục xuất hiện tại phong ba đỉnh. ngươi chính là đại tần ngũ quan vương phong nhất nhìn xem nhạc vũ mục. Khí tức đột nhiên phun trào đợt này Phong Ba Đình chính là cái chết của ngươi nói xong. Phong Nhất lấy tay như mây. Khoảng cách mấy chục bước. Một cái chân khí ngưng tụ bàn tay. Xuất hiện tại nhạc vũ một đỉnh đầu chết Phong Nhất không có chút nào biểu lộ. Chỉ là thập tam bí cảnh cũng dám ở trước mặt của hắn làm càn tiên hợp đạo cảnh dưới trời đất. Ai là đối thủ đây chính là Phong Nhất tự tin. Căn nguyên thượng tướng hai người đã không phải là cùng một giống loài một cách là người một cách thì là tiên trấn nhìn thấy cái kia thật khí ngưng tụ bàn tay to nhạc vũ mục đột nhiên phát hiện trong cơ thể của mình kinh mạch tại cái này lớn dưới bàn tay đều là vỡ vụn nước phúc nhạc vũ mục trực tiếp một ngụm máu lớn phun tới lúc này nhạc vũ mục hai tay nâng cái kia thật khí bàn tay to dưới chân phiến đá Toàn bộ vỡ vụn ra oanh bên ngoài. Nhạc gia Thiên binh cùng đại tần 200.000 cơ hồ bị đổ sát hầu như không còn. Mãn Giang Thủy đã lớp không được như vậy thi thể. Một đầu giang hà, toàn bộ bị nhuộm đỏ. Lúc này, giờ phút này, Mãn Giang Hồng Phong Ba đỉnh, bản vương giống như là áp dược tiếng giống truyền khắp toàn bộ Kình Thiên Tông lão phu hiện tại là tiên hợp đạo cảnh. Trầm thương sinh ngươi cần phải cho lão phu một cái thuyết pháp phong ba đình trước nhạc vũ một hai tay nâng bầu trời sừng sững không ngã trời này là đại tần trời